Ngươi lo lắng hẳn là chính ngươi." Dạ Khê thấy rõ rượi biểu tình, biết Duệ lo lắng, bình tĩnh nói, "Làm tốt chính ngươi sự tình." Ý ngoài lời, mặt khác sự tình không cần hắn nhọc lòng. Duệ hơi hơi há mồm, lại một chữ không có lại nói, Duệ nghĩ tới Dạ Khê thân thủ, nhìn đến Dạ Khê căn bản không có đem kia đảo thải thi đấu xem ở trong mắt, cũng liền chấn định xuống dưới, một khi đã như vậy, ta, ta trước đi xuống. Lúc này Dạ Khê mới phát hiện Duệ sắc mặt phi thường khó coi, cái chán có chút mồ hôi thẩm thấu ra tới, mày nhũ chặt, tựa hồ ở thừa nhận cái gì, từ từ. Dạ khê gọi lại Duệ, tuy ý ở nghỉ hệ thượng lấy ra một quyển sách tới, duỗi tay. Dạ khê mệnh lệnh Duệ. Duệ nghe theo mệnh lệnh, bản năng vươn tay, chính là ngay sau đó liền cảm giác một cổ kháng cự lực lượng ập vào trước mặt, theo dạ khê tới gần, kia một cổ lực lượng càng thêm ngưng trọng, Duệ quỷ giống nhau trừng mắt dạ khê quyển sách trên tay. Mắt thấy kia như ngàn cần trọng thư áp xuống tới Duệ rốt cuộc chống cự không được Tiểu thư, ngươi vòng qua ta đi Ta có thể đi đến nơi này tới Đã hao phí rất lớn thể lực Duệ chạy nhanh lui về phía sau một bước Nuốt nuốt nước miếng Dạ khê dừng lại bước chân Nhìn Duệ khủng bố chừng mắt chính mình Trong tay kia một quyển sách Một quyển sách mà thôi Như thế nào dọa thành như vậy Dạ khê nói, lại chiều Duệ đưa qua đi Duệ một cái lùi lại Thiếu chút nữa nằm liệt trên mặt đất, lương rán bách tường, tiểu thư, ngươi không đổi được giải, nơi này thường đều không phải bình thường đồ vật đi. Duệ khô cần nhìn dạ khê, ý đổ cùng kia thư kéo ra khoảng cách, chính là duệ rõ ràng có thể cảm nhận được chính mình thân thể biến hóa. Cái gì cảm giác? Dạ khê tò mò hỏi, chẳng lẽ đây là sống, có thể ăn ngươi không thành? Dạ khê buồn cười nói, rồi sau đó hảo tâm đem thư lấy ra, tùy ý ném tới mặt sau. Bách lực chợt biến mất, ruệ chạy nhanh nhẹ nhàng thở ra, phía sau lưng sớm đã ướt đẫm, Rui tay lau cái chán mồ hôi lạnh, có một cổ thần bí áp bách lực lượng, tuy rằng không có tự chủ công kích tính, chính là nếu tự thân không có đủ yêu lực, sẽ bị thương gây thương tích, ta vừa rồi cảm giác chính là sắp xuyên không thượng lên, còn có một loại thứ trong lòng truyền lại ra tới sợ hãi, Dạ khê nghe xong về sau lộ ra thì ra là thế biểu tình, không có việc gì. Ngươi vội đi. Dạ Khê thấy Duệ muốn chạy trốn bộ dáng, nói: Hảo, hảo, khu khu khu, tiểu thư, kia, ta liền đi trước. Duệ mới vừa xoay người, lại bỗng nhiên ngừng lại, quay đầu nghiêm túc nhìn về phía Dạ Khê. Tiểu thư, nam nhân kia là ngài nhận định sao? Duệ lấy hết can đảm hỏi. Dạ Khê nhìn Duệ biểu tình, không chắn ghét. Duệ duy trì tiểu thư, nhưng là nếu có người dám khi dễ tiểu thư. Mặc kệ hắn có bao nhiêu cường đại, duệ đầu một cái sẽ không bỏ qua hắn. Duệ thanh âm nói năng có khí phách. Dạ khê cảm giác được một kia ấm áp, sắc mặt lại không có bất luận cái gì dị thường. Nhìn duệ rời đi bóng dáng, dạ khê thần sắc nhóng lên, giống như nàng kia một đám cùng nhau vào sinh ra tử các huynh đệ. Dù cho bọn họ là không bị xã hội sở tán thành, dù cho bọn họ là bị xã hội vứt bỏ, chính là bọn họ lại là đêm bá tốt nhất giúp đỡ. Duệ đi ra tàng thư cát, nhấp môi, trên mặt lộ ra kiên nghỉ chi sắc, căng chặt cơ bắp hơi hơi run dậy, ta còn là quá yếu. Duệ ngẩng đầu nhìn về phía không trung, không tiếng động hò hét, dừng lại không trước là không có tư cách lưu tại dạ khê bên người, hắn là Duệ, hắn nhất định sẽ trở thành tiểu thư đắc lực giúp đỡ. Duệ nắm chặt song quyền, trong lòng âm thầm thề, còn chưa đủ, còn chưa đủ, hắn còn chưa đủ cường đại, còn cần tiếp tục nỗ lực. Dạ khê đứng ở lối vào, nhìn hướng lên trên kéo dài bậc thang, trầm tư một lát, hồi tưởng lên ken cùng thanh đẳng tra xét kết quả, mặt trên hào hắc. Thanh đẳng oán giận nói, có rất nhiều rất nhiều chán ghét đồ vật. Thanh đẳng không thích. Thanh đẳng nhíu môi, tỷ tỷ, vài thứ kia đều hảo chán ghét. Dạ khê nghe có chút hỗn loạn, nhìn về phía lên ken, Len ken, thanh đẳng vừa mới nói chính là cái gì? Chẳng lẽ mặt trên còn có mặt khác yêu vật? Dạ khê dò hỏi. Lenken lắc đầu, không phải, là 10 tầng trở lên, đều bị làm kết giới, người bình thường là cho phép, hoặc là nói là không có tư cách tiến bảo. Lenken nhìn thoáng qua thanh đằng, sau đó tiếp tục đối với dạ khê nói, chúng ta chỉ thượng 15 tầng, sau đó đã bị chắn trở về, có thể khẳng định chính là, làm chúng ta rời đi kia một cổ lực lượng, là đến từ yêu. Hơn nữa là niên đại thật lâu xa yêu. Lenken nghiêm túc nhìn về phía dạ khê. Đối chúng ta cũng không có ác ý, chỉ là đơn thuần muốn xua đuổi đi ta cùng thanh đằng. Thiết! kia đồ vật, chính là cố ý. Rõ ràng là cố ý. Thanh đằng không cao hứng, phản bác nói, ỷ vào chính mình công lực đại, liền ở tiểu ra trước mặt hoành hành ngang ngược, thứ gì? Hừ! Thanh đằng nhíu môi, lần sau nếu là tái kiến hắn, nhất định giấm bẹp. Giấm bẹp! Thanh đằng cho hả giận nói. Len ken hướng tới thanh đằng mắt trợn trắng. Là ai cái thứ nhất trước chạy trốn? So con khỉ thoán đều mau. Ai? Có sao? Có con khỉ sao? Ta như thế nào không biết? Thanh đằng mở mịt nhìn về phía Lenken, sau đó khó hiểu hỏi lời nói, một bộ chết không thừa nhận bộ dáng. Lenken biểu môi, khinh thường nói tiếp lời nói. Dạ khê phục hồi tinh thần lại, hai chân đã đi trên cầu thang, dạ khê hướng lên trên đi tới, thân thể cũng không có chút nào dị thường phản ứng. Hơn nữa cũng không có nhận thấy được bất luận cái gì không tầm thường hơi thở. Dạ khê đi vào 11 tầng, ánh sáng tự động sáng ngời, kệ sách chỉnh tề sắp hàng. Chỉ là dạ khê phát hiện, kệ sách thư không có bãi mãn. Dạ khê đi lên trước, đi vào kệ sách trước mặt, rõ ràng nhìn đến thư mặt trên đã tràn đầy bụi bạm. Dạ khê tùy ý chịu vừa ra một quyển sách tới, lật xem, thực thân kỳ. Đây là một quyển về thực vật loại yêu tu luyện thư, chính là, ở dạ khê trong mắt. Như cũng là một gốc cây thực vật trưởng thành sự, hơn nữa trong đầu cùng loại này thực vật tương quan liên xa lạ tin tức đâu vào đấy hiện lên. Trong mắt một chuyên, Dạ Khê buông lại lấy ra một quyển khác, như cũng là cùng loại tình hình, chính mình giống như thật sự không cần lại lãng phí thời gian học tập mấy thứ này. Dạ Khê lẩm bẩm tự nói, trong mắt lại lộ ra một tia khác sáng giỏi, rốt cuộc là ai ký ức? Này rốt cuộc là thuộc về ai? Bản thể sao? Dạ khê kia một đôi sâu thẳm đáy mắt hiện lên một tia suy nghĩ sâu xa. Dạ khê ngón tay đụng chạm sách vở, lạnh băng xúc cảm trương hiển quyển sách này đã có rất dài một đoạn thời gian không có bị chạm qua. Dạ khê bông, đảo qua này một chuyến. Sau đó tiếp tục hướng tới 12 tầng đi đến, nay một tầng tình huống cùng 11 tầng như cũ. Như vậy, dạ khê vẫn luôn đi vào thứ 15 tầng, tình huống vẫn như cũ. Dạ khê dựa vào 15 tầng lối vào. Ánh mắt nhìn thượng một tầng bậc thang, 16 tầng, y đi theo đinh đang cùng thanh đăng nói, 16 tầng hẳn là liền có cái gì, dạ khê bản năng đụng chạm ngon cái thượng nhẫn ban chỉ, khỏe môi hơi hơi giơ lên, tạm dừng một lát, người liền hướng tới 16 tầng đi đến. Màn đêm buông xuống khê bò lên trên 16 tầng, đi vào lối vào thời điểm, dạ khê mẫn cảm đã nhận ra có một tia ấm áp cảm giác cập vào trước mặt, thực đu, cũng không có bị đuổi đi cảm giác. Dạ khê đứng ở nhập khẩu, trước mắt như cũ một mảnh đen nhánh, cũng không cùng phía trước tầng giống nhau, chỉ cần bước chân nhập này một tầng, ánh đèn liền sẽ tự động xuất hiện, mà lúc này đây, như cũ là hắc ám nên đón dạ khê đã đến. Dạ khê ánh mắt ở trong bóng tối di động tới, một chuyến, trong lòng đột nhiên toát ra một loại cảm giác, nơi này, cái gì cũng không có. Dạ khê này một cái ý tưởng vừa mới xuất hiện, chỉ nghe được bang một thanh âm vang lên. Một mặt ánh đến trong bóng đêm bậc lửa, kia ánh đến huyền phù ở giữa không trung, chậm rãi lay động. Mà nương này một tinh quang, có thể nhìn đến, này một tầng, đệ thập lục tầng, chính như dạ khê sở liệu, nơi này, xác thật cái gì đều không có, chống không một vật. Dạ khê hí mắt, đinh đang cùng thanh đằng rốt cuộc có cái dạng nào năng lực, nàng tuy rằng không thể đánh giá, nhưng là trong lòng nhiều ít có chút đế, có thể đem chúng nó phiến đi ra ngoài, nơi này nhất định có cổ quái. Dạ khê tới hứng thú, vốt cảm. nếu hoa thời gian đã đi vào 16 tầng, nhiều thượng mấy tầng cũng không có gì quan hệ. Thúng chi, nàng càng giống biết, nơi này rốt cuộc cất giấu cái dạng gì bí mật. Đang nghĩ ngợi tới, dạ khê xoay người chiều thượng đi đến, 17 tầng. Tăng thư các tổng cộng tầng 20, từ 16 tầng bắt đầu, nơi này rốt cuộc có cái dạng nào bí mật. Tới phía trước, nàng đã nghe nói qua, 16 tầng phía trên. Tựa hồ cực nhỏ có người có thể đủ đi đi lên. Dạ khê nhìn lướt qua 17 tầng, không có dừng lại, trực tiếp quải thượng thứ 18 tầng. Người đâu? Đương viêm trở lại nơi thời điểm, dạ khê đã không có bóng dáng, xoay người đi hỏi bên cạnh thần cùng lộ, trên mặt đã xuất hiện không vui chi sắc. Thần đối với lộ chạy nhanh đưa mắt ra hiệu, làm lộ nói chuyện. Chính là lộ nghe lời cuối đầu, chính là không để ý tới thần. Viêm quay đầu lại nhìn về phía phía sau hai người, người đâu? Viêm hỏi lần thứ hai, đến xương hàn ý đã làm thần cùng lộ cảm thấy sợ hãi. Công tử, cái kia, cái kia, hình như là đi tu hành Thần chạy nhanh trả lời. Viêm như mày, hiển nhiên là không hài lòng thần đáp án, thử nhẹ một tiếng, xoay người vào phòng. Thần cùng lộ lau một phen mồ hôi lạnh, run sợ liếp nhau, tâm cũng không có thả lòng lại. Viêm đẩy cửa đi vào. Đinh Đăng đang cùng Thanh Đăng ở dạ khê trên giường chơi đùa lan lộn. Viêm đại cánh tay vung lên, trên giường hai cái vật nhỏ đều thảm hề hề bị ném đi ra ngoài. Khê nhi đâu? Viêm mắt lẽ nhìn Đinh Đăng, uy hiếp hơi thở quanh quẩn ở trong phòng. Thanh Đăng không vui, chính là lại không dám trêu chọc trước mắt người nam nhân này, chạy nhanh trốn đến Đinh Đăng phía sau. Đinh Đăng run run thân mình, cái đuôi quét một chút Thanh Đằng, sau đó bĩu môi, tàng thử các. Nhưng thật ra không tính toán làm khó dễ. Viêm nhíu mày, đứng dậy rời đi. Cuốn nhị đệ nhất một linh trương. 18 tầng, dạ khê đứng ở nhập khẩu, trong phòng rối tay không thấy 5 ngón tay, đen nhánh che đậy tầm mắt, tới này một tầng, cũng không có như phía trước tháp tầng giống nhau rõ ràng cảm giác. 18 tầng, cấp dạ khê một loại thần bí cảm giác, dạ khê nguyên bản bình tĩnh tâm bắt đầu di động lên tê xì tê đạo loạn. Hô, hô, đồng nhiên, Một tia thanh âm đánh vỡ hiên tĩnh, dạ khê nghiêng thai lắng nghe, cảm giác phía trước có quỷ khóc dường như tiếng vang, làm người cảm giác sởn tóc gáy. Dạ khê đi phía trước đi rồi một bước nhỏ, kia quỷ khóc tiếng vang càng thêm rõ ràng, bất quá mở ảo tiếng vang làm dạ khê nhăn lại mày. Nay quỷ khóc thanh âm như tiểu chủ y một chút một chút đấm đánh dạ khê trái tim. Dạ khê lại đi phía trước đi rồi một bước, đúng lúc này. Dạ khê bỗng nhiên cảm giác được một cổ lệ khí hướng tới chính mình nhập vào trước mặt, tùy theo mà đến còn lại là từng luồng lực chấn nhiếp. Dạ khê tại chỗ bất động, này một cổ lực chấn nhiếp cũng không có làm dạ khê có chút sợ hãi cảm giác, có thể nói, điểm này như tình huống đối dạ khê tới nói, chính là không đau không ngứa Hù dọa 3 tuổi tiểu hài tử con hành. Ngay sau đó, theo này một cổ hơi thở tiêu tán, tùy theo mà đến còn lại là càng sắc bén hơi thở. Này một mặt hơi thở hỗn loạn một kia đuổi đi hương vị, dạ khê nheo lại đôi mắt, dù cho trước mắt một mảnh đen nhánh, vẫn như cũ mê hoặc không được dạ khê tâm trí. Dạ khê chậm rãi nhắm mắt lại, ổn định hô hấp, bình tĩnh tâm thần. Đúng lúc này, trong đầu dần dần sáng ngời lên, vừa lúc bày biện ra một khu nhà phòng chống tử, trong phòng cái gì cũng không có, chính là lại cho người ta một cổ lạnh lạnh cảm giác. Mà liền vào giờ phút này, dạ khê lông mi khẽ nhúc nhích. Thân thể đột nhiên hướng phía trước di động, đầu nhanh nhẹn hướng một bên loe đi, đen nhánh bên trong, tuy rằng không có ánh sáng, chính là một con ngăm đen khô quắt bộ xương khô chảo vừa lúc đâm vào vừa mới dạ khê sở chạm vị trí. Bang vào nhạy bén thấy rõ lực, mặc dù nhìn không tới cái gì, chính là hắc gám hạ uy hiếp vẫn như cũ không động đậy dạ khê một sợi lông. Dạ khê bỗng nhiên mở hai mắt, đáy mắt phụt ra ra một cổ thị huyết ánh sáng, ngón tay khẽ nhúc đích. Sau đó một phen trùy thủ gắt gao nắm trong tay. Dạ khê bỗng nhiên lưu loát lắc mình, sau đó dơ tay chém xuống, sau đó từ thủy thủ truyền lại lại đây chấn động thông qua tay truyền lại đến thân thể bên trong. Dạ khê nắm chặt tay bính, đi xuống dùng sức, ngân nha hơi cắn, đột nhiên tăng lực, đột nhiên buông tay. Dạ khê chiều một bên né tránh mà đi. Ngay sau đó, dạ khê nghe được trong bóng đêm truyền lại lại đây mắng mắng mỏng manh tiếng vang. Theo sau chính là một trận chói hai bén nhọn thanh âm, giống như bén nhọn đồ vật cắt qua pha lê thanh âm, làm người nghe song thực không thoải mái. Chi chi chi. Theo một trận tiếng vang truyền đến, một cổ chói mắt cường quang nháy mắt tràn ngập chỉnh gian nhà ở. Dạ Khê giơ tay chạy nhanh che đậy hai mắt, cũng nhăn lại hai tròng mắt. Theo ánh sáng dần dần biến yếu, hai mắt chậm rãi thích ứng hoàn cảnh, màn đêm buông xuống Khê lấy ra tay, mở mắt ra, trước mắt tình hình làm Dạ Khê ngạc nhiên. Chỉ là nháy mắt công phu, quanh thân tình hình đã đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệnh đất, rõ ràng hẳn là một gian nhà ở mới đúng, chính là giờ phút này chính mình chỗ đã thấy lại là máu chảy đầm địa khổ hình tạo thành thiên địa, quỷ khóc sói gào gào thét tiếng gió từ bên thai thổi qua, sau đó chính là loảng xoảng loảng xoảng loảng soảng xiềng xích run rẩy thanh âm. Đây là địa phương nào? Dạ khê lẩm bẩm tự nói, đánh giá buôn phía, lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, bất quá có thể khẳng định chính là, nơi này nhất định là cùng loại trận pháp đồ vợ. Dạ khê cắn môi, tay phải lòng bàn tay đau nhức cảm giác đống như tới. Thình linh xảy ra đau đớn thiếu chút nữa làm dạ khê bối ngất xịu đi, dạ khê thân mình hư lung lay một chút, cảnh giác đến nơi đây mặt hơi thở đã đột biến. Dạ khê nắm chặt nắm tay, Thinh linh nhìn thấy có huyết chính theo lòng bàn tay hoa văn nhỏ dọt xuống dưới. Dạ khê lạnh mặt, nhìn phía trước. Mấy trăm chỉ màu đen bộ xương khô xương tay chen chúc ở dạ khê trước mắt, mắt thấy liền phải rối lại đây. Tình cảnh này, làm dạ khê nghĩ tới kiếp trước xem qua một bộ quỷ phiến, quỷ. Nhìn không biết từ đâu mà đến này đó mong bớt, chán ghét chi sắc hiện lên. Các cạc, các cạc. Cọ sát thanh âm lại liền tiếp bay tới, cho người ta một loại âm trầm khủng bố cảm giác. Lăn ra đây, giả thần giả quỷ. Theo này một mặt quỷ tiếng kê Dạ khê lòng bàn tay đau đớn tăng lên, đồng thời, máu tươi chảy xuôi càng ngày càng nhiều, mà trước mắt chen đầy bộ xương khô xương tay dường như đã chịu ủng hộ giống nhau, bắt đầu kích động lên. Lòng bàn tay đau đớn càng ngày càng nặng, mà toàn bộ cánh tay đều đã chịu ảnh hưởng. Dạ khê nhìn lướt qua chính mình run rẩy cánh tay, mặt đất kia một bãi vết máu đau đớn hai chóng mắt, dạ khê hít sâu một hơi, cái này địa phương chính là vì làm chính mình đổ máu. Dạ khê mắng một tiếng. Địa phương quỷ quái gì? Thang thư các thế nhưng còn có như vậy tà hồ địa phương. Liên vào giờ phút này, ở âm u bên trong kéo dài ra tới một cái ruột dê đường nhỏ, lộ hai sườn bắt đầu nở rộ khai một đóa một đóa huyết hồng mạn châu xa hoa. Tử vong chi khí theo mạn châu xa hoa mà tụ tập, dạ khê cảm giác được rõ ràng tử vong tới gần, rất quen thuộc hương vị, làm dạ khê có một loại hoài niệm cảm giác. Dạ khê trong lòng rõ ràng, Mặc kệ này một cái lộ đi thông nơi nào, nếu muốn đi ra ngoài, nhất định phải đi phía trước đi, tuy rằng không biết con đường phía trước như thế nào, chính là này một cái đường hẹp quanh có chính là duy nhất hy vọng, nếu là không nghĩ ở chỗ này bị háo chết nói. Dạ khê liên tưởng đến tới đế quốc học viện thời điểm trải qua kia trận pháp. Dạ khê hít sâu một hơi, không vào hàng cọc, làm sao bắt được con con, húng chi dạ khê cũng không phải ngồi chờ chết người, dạ khê nheo lại đôi mắt từng luôn run rẩy từ đáy lòng lan tràn mở ra, Dạ Khê túi đầu nhìn lên, nguyên bản bóng loáng không rảnh lòng bàn tay, thế nhưng trương vỡ ra tới. Kia một cái miệng máu, giống như rừng rậm trúng độc xà, chính dương buồn máu mồm to muốn đem Dạ Khê nuốt vào trong bụng. Đoạn trưởng, cáo biệt như cũ đoạn trưởng, một lần nữa xuất hiện. Dạ Khê hít sâu một hơi, mặt vô biểu tình trừng mắt chính mình kia tràn đầy máu tươi đoạn trưởng, trong trí nhớ đau đớn cùng thực tế sở thừa nhận đan treo ở bên nhau. Dạ Khê ngậm một kia lệnh băng cười, nàng đã không lời nào để nói. Dạ Khê bước lên tiểu đạo, mỗi khi nàng rơi xuống bước chân, Dạ Khê nhạy bén phát hiện hai bên đường mạn châu sa hoa cánh hoa liền sẽ chấn động một chút, tuy rằng thực rất nhỏ, chính là Dạ Khê lại rõ ràng đã nhận ra. Không có đi vài bước, nguyên bản bình tĩnh tiểu đạo bắt đầu lay động lên, ngay sau đó từng điều phun tin tử rắn độc xuất hiện ở trước mắt, những cái đó động vật nhuyễn thể dây dưa, âm trầm con ngươi ngốc nhiên nhìn phía trước. Nương tựa gián độc, còn lại là đầy đất loạn bò bò cạp độc tử, sau đó chính là nửa tức lớn lên con giết. Lại hướng đi xa, một tầng tràn ngập lửa đỏ chiếu dọi nửa không trung, thậm chí có thể nhìn đến có hỏa long ở lửa đỏ trung bay lên không mà ra. Đầy đất loạn bò gián giết, đầy trời lửa đỏ tràn ngập hai tròng mắt. Đông nhiên, dạ khê trong đầu thế nhưng hiện lên khởi mấy hành tự, thủy ấn tự thoát tẩn thoát hiện. Phượng Hoàng Viêm, sinh tử lộ, vương giả quá giết không tha. Dạ khê thẳng lăng lăng nhìn phía trước, nhưng là tinh thần lực lại tập trung ở trong đầu Thủy Ấn Thượng, dạ khê cũng sẽ không cho rằng này mấy hành tự sẽ không thể hiểu được xuất hiện. Liên tính nàng còn chưa hiểu rõ thân thể của mình rốt cuộc sao lại thế này, nhưng nàng lại có thể cảm thụ đến, đây là ở nhắc nhở nàng. Dạ khê mặc nghiệm, mấy chữ này thoạt nhìn dễ hiểu dễ hiểu, chính là, lại không thể chỉ cần chỉ lo cập mặt ngoài mấy chữ. Phượng Hoàng Niết Bàn Dục hỏa chúng sinh, đều là trải qua phi người cha tấn mới có thể tu thành chính quả, trước mắt lộ chính là chắc trở, dạ khê hít mắt nghĩ, chỉ là này nửa câu sau, đọc lên dường như là ở bài xích vương, giả chính là tinh tế phẩm vị, lại phi như thế. Dạ khê hít sâu một hơi, lãnh đạm đảo qua trước mắt rắn độc bò cặp độc, ngăn chặn dạ dày chán ghét chi tình, hai mắt khẩn nhìn chầm chằm phía trước, sau đó cất bước hướng phía trước đi đến, một chân một chân đạp lên rắn độc đôi. Rồi sau đó liền cảm giác có chân trượt ghê tẩm cảm giác truyền lại lại đây, hẳn là kia đồ vật chui vào ống quần bên trong. Chính là dù vậy tưởng, dạ khê lại như cũ thẳng lăng lăng trừng mắt phía trước, không chớp mắt, bước chân không ngừng đi phía trước đi. Mà dạ khê lại không có nhìn thấy, mỗi khi một giọt máu tươi dọc theo lòng bàn tay hoa văn nhỏ giọt xuống dưới, những cái đó như cái sắc không hồn rắn độc bắt đầu bản năng chiều tiên huyết nhỏ giọt địa phương chen chúc mà đi. Hình như là gặp cái gì tiên lộ giống nhau, ai đều tưởng dính lên một chút. Liên như vậy đi tới, dâm quá gián độc, bò cặp độc. Nếu là không có cực kỳ cường hãn thừa nhận năng lực, không có đặt chân phía trước, chỉ cần trận này cảnh, liền sẽ bị hù chết qua đi. Đi vào hừng hực thiêu đốt ánh lửa trước, dạ khê có thể rõ ràng cảm nhận được gặp vào trước mặt nóng rực. Không phải ảo tưởng, nay thế nhưng là chân thật. Dạ khê nhìn chính mình trên tay một khối phá mảnh vải bị hỏa táng vì cho tàn, trừng mắt nghĩ. Dạ khê tưởng quay đầu lại, chính là cảnh giác chính mình cổ thế nhưng thành cục đá giống nhau cứng đờ, căn bản chuyển động không được. Giết không tha. Quay đầu lại giả, giết không tha. Dạ khê lạnh lùng cười, nắm chặt đôi tay, liều mạng. Nàng phụng bồi rốt cuộc. Huyết vẫn luôn ở nhỏ, dạ khê nhắm mắt lại, rồi sau đó nhào hướng lửa lớn bên trong. Lửa đỏ chung mấy điều hỏa long cùng nhau hướng tới dạ khê bay tới, kia tư thế hiển nhiên là tính toán đem dạ khê xuyên thấu. Bị hỏa bỏng rát đau thổi quét toàn thân, trên người nguyên bản hảo hảo quần áo nháy mắt hóa thành cho tàn. Dạ khê chân chuồng, thân hãm hỏa long bên trong. Nóng bỏng ra thịt giống như ngay sau đó là có thể hóa thành thủy giống nhau. Hắc hắc, tìm chết. Đông nhiên, một đạo vui sướng khi người gặp hỏa thanh âm chuyển vào dạ khê hai lỗ thai trùng, hoa. Thịt người, thịt người, ăn ngon, ăn ngon. Mau tới, nhanh lên nhi, nhanh lên nhi thiêu, thịt, ăn ngon, ăn ngon. Kia gấp không chờ nổi tiếng nói làm người nghiến răng nghiến lợi. Dạ khê muốn mại chân, lại kinh giác bàn chân ra thịt tựa hồ đã cùng mặt đất dính vào cùng nhau, nàng căn bản không thể động đậy. Hòa luyện, còn không có mấy cái có thể hoặc là đi ra, sắc thật có chút can đảm, bất quá, ha ha, quá kiêu ngạo, đáng chết. Sau đó một đạo âm trầm cười gian thanh âm bay tới, lại một cái chịu chết, hảo. Dạ khê nhắm mắt lại, trên mặt lại không có chút nào sợ hai hối hận ý tứ, dạ khê một lần cho rằng chính mình ngay sau đó liền sẽ hóa thành thủy. Khê nhi. Đúng lúc này, một đạo tử tính mà quen thuộc tiếng nói bay vào tiến vào, như thanh tuyển từ dạ khê hai nhị rót vào thân thể bên trong. Sau đó dạ khê đã bị một đôi hữu lực cánh tay bao bọc lấy, lương dán lên một cái kiên cấu ngực. Nóng rực bị lệnh leo xúc cảm xua tan mở ra, dạ khê mở hai mắt, trước mắt sở triển lộ như cũ là đen nhánh chi sắc, cái gì rắn độc, cái gì lửa lớn, không có, cái gì đều không có. Dạ khê thân mình run lên, túi đầu theo bản năng nhìn lên, tay vừa động, kia hai ngón tay bàn tay to chạm đến địa phương. Chính mình trên người nơi nào còn có xiêm vi lìa, Một khối mảnh vải đều không có. Tuy rằng cách đêm tối... Chính là dạ khê lại có thể cảm giác được rõ ràng phía sau nam nhân rung động. Cuốn nhị đệ nhất nhất nhất trương. Một tia phong tử khe hở trung thẩm thấu tiến bào, tuy rằng dạ khê bị viêm bao vây ở áo choàng bên trong, mà dạ khê vẫn như cũ cảm nhận được lạnh leo. Dạ khê bản năng hướng viêm trong lòng ngực nhích lại gần, nhàn nhạt thở ra một hơi, tựa hồ ở thích hứng trước mắt tình cảnh. Viêm kia một đôi sắc bén con ngươi hiện lên một tia liền chính hắn đều không có nhận thấy được hoảng loạn chi sắc. Thực mau liền khôi phục bình thường, hai tay ôm chặt dạ khê, đôi tay cảm thụ được kia hoạt nộn xúc cảm, đương lòng bàn tay nắm lấy dạ khê đôi tay thời điểm, chuyển lại lại đây sền sệt cảm giác làm viêm thực không thoải mái. Viêm Dạ khê bỗng nhiên mở hai mắt, hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía viêm, chính mình mềm yếu thời điểm, có người nam nhân này tại bên người, dạ khê cảm thấy chưa bao giờ từng có tâm an, đó là đến từ linh hồn chung, dạ khê thanh âm khàn khàn Nhẹ giọng kêu. Viêm một tay kéo xuống trên người màu tím áo choàng mượn cơ hội bao vây ở dạ khê trên người, sau đó lại đem dạ khê gắt ga ôm. Người nữ nhân này, rốt cuộc đang làm gì? Nhìn dạ khê kia một trương bình tĩnh mặt, viêm đấy lòng vô danh hỏa tạch tạch mạo đi lên, muốn tìm cái chết, trước tiên nói. Viêm từ dạ khê mặt sau ôm đối phương, không ra một bàn tay lập tức véo thượng dạ khê cổ, tuy rằng miệng lươi sắc bén. Chính là trong đó ngầm có yêu sắc lại trốn bất quá dạ khê lô thai. Dạ khê như cũ trừng mắt nhìn trước mắt hát cám, cũng không có quay đầu lại, chút nào không lo lắng viêm sẽ xuống tay, ngươi hạ tay. Dạ khê gợi lên khoẻ môi, ngươi bỏ được. Dạ khê tay trái phản nắm lấy viêm một cái tay khác, rất là dùng sức, bị người lo lắng cảm giác, thật tốt. Dạ khê đáy mắt hiện lên một tiêu ý cười. Viêm ngón tay hơi cường, rất muốn dùng sức. Chính là ngón tay lại không chịu chỉ thị tự động nắm dạ khê cằm, sau đó đem dạ khê đầu dọn lại đây, ngay sau đó, túi đầu, chuẩn xác không có lầm cắn dạ khê kia một chương ngôi anh đảo. Đấy lòng áp lực tiêu tán một ít, viêm buông tha dạ khê, mà giờ phút này, hơi thở trước mùi máu tươi làm viêm đồng tử nhăn suốt, viêm nắm lên dạ khê tay phải, ngón cái đụng chạm xuống tay lòng bàn tay, kia đứt gãy miệng vết thương, rõ ràng từ đầu ngón tay chuyển lại đến trong lòng, dù cho nhìn không tới. Chính là trong lòng cũng hiện lên một cái rõ ràng hình ảnh. Không có việc gì. Dạ khê ách thanh nói, khôi phục nguyên dạng mà thôi. Dạ khê nói không chút để ý, nơi này là địa phương nào. Dạ khê trở tay dùng sức nắm lấy viêm cái tay kia. Viêm rõ ràng có thể cảm nhận được dạ khê cái tay kia run rẩy tâm căng thẳng, nhấp môi, nữ nhân. Viêm bằng vào trực giác, chuyển qua dạ khê thân mình, làm nàng đối mặt chính mình, khê nhi. Cường đại khê nhi mới có tư cách trở thành buồn vương nữ nhân chân chính. Viêm nghiêng đầu liếm láp dạ khê lỗ thai, nhiệt khí tiến vào cổ gian, có một tia ngơ ý. An nhàn, an tâm, đây là dạ khê lần đầu tiên cảm nhận được loại cảm giác này, một chút đều không cho người bài xích, ngược lại thực thích, ngăm đen hai mắt ở trong bóng tối lập lòe quá một mặt tinh quang, nắm lên viêm tay, phóng tươi chính mình bên ngôi, hôn môi một chút. Tàng thư các 18 tầng. Chỉ là luyện ngục trận hình thức ban đầu, chỉ tiếp, nét bút hỏng mà thôi. Viêm hừ lạnh một tiếng, khẩu khí trung mãn hàm kinh thường. Viêm nhìn giả khê, tuy rằng nhìn không thấy đối phương, mà hai người lại tâm hữu linh tê rõ ràng, đối phương vị trí. Liên tính là cái nét bút hỏng, như cũ không thể kinh thường, bất quá, luyện ngục trận giống nhau không có gì huy hiếp. Loại này trận pháp, ở yêu giới là chết trận mới là. Viêm hơi hơi nhíu mày. Chết trận. Dạ khê lặp lại này hai chữ, nàng minh bạch này hai chữ ý tứ, chết trận chính là vật chết, như một cái đồ vật giống nhau, căn bản đối hình người thành không được uy hiếp, có thể nói, có tương đương với không có. Chính là, một khi đã như vậy nói, vì cái gì? Dạ khê như mày, hắc hắc, chết, đáng chết. Lúc này, một cái thần bí thanh âm lại lạnh lạnh bay tới, viêm ôm sát dạ khê, hung ác chừng mắt trước hắc ám, kia một đôi mắt lửa hồ có thể xuyên thấu hắc ám nhìn đến hắc ám hạ đổ vật. Phút một tiếng vang, chỉ thấy viêm đầu ngón tay nhảy lên một tia ngọn lửa, rồi sau đó ngọn lửa bay khỏi, biến mất ở trước mắt. A. Ngay sau đó, liền nghe được một tiếng thê thảm tiếng kêu, sau đó phước phước vài tiếng vang, hắc ám bị bạch quang sở xua tan, trong phòng sáng ngời lên. Dạ khê chớp trước mắt, trước mắt một mảnh trống trải, cái gì cũng không có, hơi hơi nghiêng đầu. Nhìn thấy phía sau nam nhân chính chú ý chính mình, quay đầu nhìn đến chính mình bị màu tím mềm mại bao vây lấy, đi chân trần đạp lên trên mặt đất, trên người lây dính huyết hồng đau đớn hai mắt. Ân, đừng giết ta, đừng giết ta. Đúng lúc này, bị ngọn lửa bao vây một viên cục đá từ tường phùng trung lấy ra tới, trên mặt đất đánh lăn, đừng giết ta. kia cục đá giảng lời này, xin tha. Nhìn một thân trật vật giả khê, nhìn kia một đôi mỹ lệ đồng tử. Viêm cảm giác giờ phút này dạ khê dị thường quyến rũ, mê người, nhịn không được, túi đầu lại dây dưa một phen, ngay sau đó trở tay bế lên dạ khê, đem dạ khê ôm vào trong lòng ngực. Ai cho người là gan? Viêm lạnh băng trừng mắt kia một cục đá. Dạ khê dựa vào viêm trên người, có cái so với chính mình cường đại người chiếu chính mình, loại cảm giác này, ân, nói như thế nào? Dạ khê nghĩ, vẫn là man không tồi. Vì cái gì là ta? Dạ khê cũng đã mở miệng, mở ra trận pháp, vì cái gì cố tình là chính mình. Vẫn khí sao? Dạ khê cũng sẽ không tin tưởng. Cục đá dễ rùa một phen, kiến thức đột nhiên, chạy nhanh nói, bởi vì chính là ngươi. Cục đá đình chỉ nhảy nhót, an tĩnh lại, hướng dạ khê này phương nhảy vài cái, bọn họ tưởng ngăn cản ngươi phải về kia đổ vật. Thứ gì? Dạ khê hỏi, muốn chết? Dạ khê khẩu khí nháy mắt sắp bén. Cục đá run run vài cái, không, không biết, liền, cũng chỉ là biết, vật quy nguyên chủ, đó là yêu cầu vật quy nguyên chủ lộ vật, vung tha ta, ta liền biết này đó. Cục đá lại bắt đầu run rẩy lên. Viêm nheo lại đôi mắt, rôi tay vừa động kia cục đá vững vàng dừng ở trong lòng bàn tay, không cần, không cần. Liên ở cục đá hoảng loạn hết sức, viêm dùng sức một toản, lòng bàn tay cục đá hóa thành cho tàn. Đi lên. Thấy viêm muốn mang chính mình rời đi, dạ khê chạy nhanh mở miệng, cơ hội khó được, qua thôn này liền không có cái này cửa hàng, nếu làm chính mình đủ phải, lại còn có cùng chính mình có thiên ti vạn lũ quan hệ, nàng nhất định không thể bỏ lỡ. Viêm nhíu mày, đánh giá trong lòng ngực dạ khê, hiển nhiên là cảm giác dạ khê loại này hình tượng hẳn là trở về. Dạ khê đô khởi miệng, chẳng lẽ ngươi, bảo hộ không được ta? Dạ khê trêu đùa hỏi, rồi sau đó phó thượng viêm bên hai. Ngươi bảo hộ không được chính mình nữ nhân sao, nam nhân. Viêm hai tròng mắt ấm xuống dưới, có thể nói, cuối cùng một câu là làm viêm tâm động, hắn thích nghe dạ khê nói những lời này. Viêm xoay người, ôm dạ khê thượng lầu 19. Đi vào lầu 19, làm dạ khê kỳ quái chính là, này một tầng chút nào uy hiếp đều không có, như cũ là trống rỗng, rồi sau đó hai người đi vào đỉnh tầng, thứ 20 tầng, mới vừa bước lên cuối cùng một cái bậc thang. Dạ khê liền cảm giác một cổ huy hiếp lửa cập vào trước mặt, sau đó thân thể bắt đầu phản ứng. Nhưng mà, đối viêm tới nói, cái gì phản ứng cũng không có. Dạ khê nhấp môi, phóng ta xuống dưới. Dạ khê trầm khuôn mặt, cố chấp nhìn về phía viêm, ta muốn đi xuống. Ám ách bên trong mán hàm bướng bỉnh. Viêm bung dạ khê, nhưng là một tay cánh tay lại như cũ ôm dạ khê, làm dạ khê thời khắc ở chính mình mí mắt phía dưới. Dạ khê hai chân mới vừa vừa rơi xuống đất, lập tức có một cổ thần bí lực lượng từ bản chân chuyển đến toàn thân. Dạ khê đột nhiên trở tay bắt lấy viêm cánh tay, sắc mặt trắng bệnh, sau đó liền cảm giác thân thể nhiệt huyết sôi trào, thân thể một cái chống đỡ hết nổi ngã vào viêm trên người. Sau đó, dạ khê cảm giác chính mình bụng một trận đau nhức, cái loại này quặn đau cơ hồ làm chính mình hôn mê qua đi, ngón tay lâm vào viêm thịt trùng, nhịn xuống đau nhức, dạ khê hết hầu buồn đổ. Rồi sau đó liền cảm giác có cái gì vật còn sống muốn từ bên trong gấp không chờ nổi chui ra tới giống nhau. Dạ khê trừng lớn đôi mắt, đồng nhiên bung ra bắt lấy viêm tay, cả người sủi lơ trên mặt đất. Viêm muốn xem xét sao lại thế này, ngồi xổm xuống ôm dạ khê. Ngay sau đó liền nhìn đến dạ khê phụt một tiếng phun ra một búng máu, theo sau liền có một cái tròn tròn thịt cầu từ dạ khê trong miệng nhảy ra tới. Khê nhi. Viêm ôm dạ khê, vì này bắt mạch cũng không có nhận thấy được gì thường trong cổ họng đổ đồ vật một biến mất đau đớn cũng lập tức đình chỉ dạ khê lập tức cảm giác toàn thân thông thuận xúc lên mi mắt đối viêm khẽ lắc đầu dương mắt nhìn lại chính mình phun ra cái kia nửa trong suốt huyết sắc thịt cầu huyền phù ở giữa không trung, lúc lên lúc xuống không hiểu được ở siêu tầm cái gì tiểu xích dạ khê nhìn kia thịt cầu trong mắt hiện lên một tia mong đợi ám chỉ ngay sau đó tiêu tán bởi vì nàng rõ ràng Không phải, tiểu sích, sớm đã đi rồi. Rốt cuộc không về được. Dạ khê ở viêm nâng hạ đứng lên, sau đó đi theo thịt cầu đi phía trước đi tới, tuy rằng không biết thứ này là cái gì, chính là tóm lại là từ chính mình trong thân thể toát ra tới, dạ khê có thể hiểu biết kia cầu ý tứ. Dạ khê đi phía trước đi tới, cùng viêm nhìn nhau liếc mắt một cái, tầng 20, cũng không có trong tưởng tượng như vậy đáng sợ, hơn nữa chút nào huy hiếp đều không cụ bị. Áp xuống trong lòng nghi hoặc, dạ khê đi theo kia tiểu cầu ở trong phòng chuyển vòng. Đó là cái gì? Dạ khê vừa đi vừa hỏi viêm. Viêm quái gì nhìn lướt qua dạ khê, ngươi trong miệng sông ra tới. Viêm không đi xem dạ khê, cẩn thận, dưới chân. Dạ khê khỏe miệng run rẩy một chút, theo viêm ngừng lại, bất chi bất giác, góc tường xuất hiện một cục đá, mặt ngoài tối đen tối đen, thân, hoặc là nói, là thiết khối mới đúng, dạ khê cùng viêm lướt nhau. Sau đó đi phía trước đi đến, bởi vì thịt cầu liền ngừng ở cục đá mặt trên. Đi tới đi tới, viêm nghe xong xuống dưới, dạ khê khó hiểu nhìn về phía viêm, như thế nào không đi rồi. Dạ khê hỏi, viêm che lấp đáy mắt không vui, cái gì cũng chưa nói, nhưng là biểu tình đã cho thấy, làm dạ khê một mình đi qua đi. Dạ khê nhấp nhấp miệng, xoay người hướng tới kia hắc cục đá đi đến, đi vào kia trước mặt, dạ khê ruỗi tay muốn đi bản thịt cầu, chính là. Màn đêm buông xuống khê tay đụng chạm đến thịt cầu khoảnh khắc, đầu ngón tay không cẩn thận đụng chạm tới rồi kia hắc đồ vật, một cổ đóng băng rét lạnh thổi quét toàn thân, rồi sau đó dạ khê trước mắt nhoáng lên, trước mắt liền xuất hiện một loại khác cảnh tượng. Nơi nơi là bình thiên tuyết địa, trắng xóa một mảnh, thịt cầu đã biến mất, mà trước mắt có một cái gò đất lăng, đồi núi ngồi một vị kho thu vào hủy đi lão giả, làm như nhận thấy được dạ khê đã đến, lão giả kéo kẹt kéo kẹt mở cặp kia khô quát đôi mắt. Lão giả mỗi một động tắc đều phát ra một kia tiếng vang, thật giống như sắp báo hỏng linh kiện, đã tới rồi không có thuốc nào cứu được nông nỗi. Dạ khê hít sâu một hơi, bởi vì nàng nhìn đến chính mình trong miệng nổ ra kia viên thịt cầu đang bị lao nhân kia nội tại trong lòng bàn tay. Cuốn nhị đệ nhất một vài chương, Này vẫn là người sao? Dạ khê đáy lòng nghĩ, căn bản chính là cái da bọc xương, trừ bỏ cái khung xương tử ở trong đỡ chút nào huyết mạch đều nhìn không tới tê xì tê đao loạn. Dạ khê đánh ra đối phương, kia kẻ sắt ở trên xương cốt làn da là bị hong gió nhan sắc, nếp vốn mà không có sinh khí, giống như rũi tay một chạm vào đối phương liền sẽ tô rất giống nhau. Rốt cuộc tới, lao giả nhìn dạ khê, mở miệng nói, chỉ là hắn môi di động cũng không lợi hại, có thể nói cơ hội nhìn không tới đối phương đôi môi khép mở, cẩn thận nghe nói. Thanh âm kia tựa hồ cũng không phải từ cổ họng truyền đạt ra tới, khen ngược như là từ bụng truyền ra. Người đang đợi ta. Dạ khê hỏi, đáy mắt hiện lên một tiêu nghi hoặc. Mà lao giả căn bản là không có trực tiếp trả lời, châm chọc mà phẫn nộ nói chuyện, đám kia đang chết đồ đê tiện, cho rằng hợp lực là có thể đủ đem Lão phu tiêu diệt. Hắc hắc, nằm mơ. Tựa hồ là hồi lâu không nói lời nói duyên cớ, Lão giả thao thao bất tuyệt phát tiết chính mình cảm xúc giống như muốn đem trong bụng che giấu nói toàn bộ đảo ra tới, một đám đáng chết đổ vợ, một đám xú hóa lòng. Lao giả hùng hùng hổ hổ. Người là ai? Dạ khê mở miệng, đánh gây lao giả mắng, vì cái gì chờ ta? Dạ khê quá bó sát người thượng áo choàng, vừa mới tiến vào khoảnh khắc cảm giác được đến xương rất lạnh, hiện tại, dạ khê cũng không lánh, mà là cảm thấy trong thân thể có ấm áp tầng tầng phiếm ra tới. Lao giả không vui rừng miệng, tang thương mà vô thần đôi mắt đánh giá dạ khê, ân, ngươi nha đầu này, thoạt nhìn đảo không phải cái ngu muội, không nghĩ những cái đó cái gì chó má thế gia tiểu thư, không hưởng phí lão phu kéo dài hơi tàn, khu khu khu, lão giả bỗng nhiên ho khan lên, tuy rằng ho khan, chính là người bản thân cũng không có quá lớn động tác, ngươi đang đợi ai? dạ khê thay đổi vấn đề, ngươi nhận thức ta, dạ khê chần chờ một lát nhưng vẫn là đem đấy lòng nghi hoặc hỏi ra tới. Lão giả cười khúc khích, có thể từ nhân giới đi vào yêu giới mà bất tử, ngươi chỉ sợ là đệ nhất nhân. Lão giả nói thẳng không cố kỵ, có thể sống đến lớn như vậy, đảo cũng không hưởng phí kia nha đầu hy sinh sở hữu. Lão giả ho khan một chút, chỉ là lúc này, lão giả cứng đờ mặt bắt đầu động dung. Ai? Dạ khê đuổi sát hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Vì cái gì sẽ nhận thức ta? Các ngươi rốt cuộc? có chuyện gì ở chấm đạ ta. Yêu rồi cái này địa phương quỷ quái, rốt cuộc có cái gì bí mật. Dạ khê phát hiện, chính mình máu đã không bình tĩnh, tâm cũng tiệm khởi cuộn sóng. Đây là chính mình ức chế không được. Lao giả dừng miệng, lại bắt đầu đánh giá dạ khê, mặc dù kêu một đôi lôi chống con ngươi ở nhìn chính mình, chính là dạ khê cũng xem ra tới, kia rõ ràng ở xuyên thấu qua chính mình xem mặt khác, ai. Hối hận sao? Lao giả lầm bẩm tự nói, nha đầu. Ngươi, cũng hối hận đi Theo lão giả này một tiếng chất vấn Dạ khê thân mình run lên Đến từ huyết mạch trô sâu trong đau kịch liệt Cảm giác thổi quét mà đến Dạ khê hai mắt khô khốc Vướt về, có loại rất nước mắt xúc động Đấy lòng áp lực cực kỳ bi thương Vượt qua dạ khê biết trước Dạ khê thô nặng thở phi phò Tay gắt gao bắt lấy áo choàng, Mặc cho đoạn trưởng miệng vết thương xé rách Mặc cho máu tươi nhiễm bước kia ánh sáng màu tím Mà giờ phút này Lão giả lòng bàn tay kia một viên thịt cầu bắt đầu run rẩy, rồi sau đó từ lão giả trong tay tránh thoát ra tới, rồi sau đó lăn xuống trên mặt đất, ngay sau đó lại lập tức nhảy khởi, va chạm lão giả cay trán, một lần một lần bắn ngược, va chạm. Vô dụng. Lão giả thanh âm càng thêm hư nhược rồi, vừa mới rõ ràng vẫn là như vậy tinh thần, chính là lập tức liền phải rời đi dường như. Nghe xong lão giả nói, thịt cầu dừng lại, lại bỗng nhiên đi tới Dạ Khê trước mặt. Tựa hồ ở đối giả khê truyền lại cái gì? Lại đây. Lao giả nhìn giả khê, khẩu khí trở nên dị thường nghiêm túc, thời gian không nhiều lắm. Nhìn thịt cầu, nhìn trước mắt Lao giả, giả khê thế nhưng không chút do dự đi vào Lao giả trước mặt. Đúng lúc này, lão giả ngâng lên cặp kia bộ xương khô tay, lập tức bắt được giả khê cánh tay. Giả khê thấy rõ, này một đôi tay, cùng phía trước ở luyện ngục trong trận thấy giống nhau như lúc. Một mạng để một mạng, không cần kháng cự. Tiếp thu những cái đó khổ cùng nước mắt, đón đầu thông kích. Dạ khê cảm giác một khổ lực lượng cường đại từ lao giả lòng bàn tay lập tức chui vào thân thể của mình bên trong, mà thân thể của mình cũng không có kháng cự. Trong lòng khô cạn cảm giác dần dần biến mất, tràn đầy lực lượng quanh quẩn trong lòng, giống như dấu ở huyết mạch bên trong lực lượng đều bị đánh thức giống nhau. Mà đồng thời, dạ khê phát hiện lực lượng vận hành một vòng, trong lúc còn có một tia buồn đổ. Ha ha! Bọn họ cho rằng như vậy liền có thể thiên hạ thái bình. Nam mơ. Thuộc về bọn họ ác mộng sắp xảy ra, Hoa tử, đừng làm lão phu thất vọng. Lão giả tay một chút một chút rời đi Dạ Khê, lão giả thật sâu thở ra một hơi, vừa lòng nhìn Dạ Khê, các ngươi bất động, các ngươi bất động, ngươi không có chó má lương thiện. Ha ha, lão giả âm trầm cười, không có kia chó má mềm yếu lão giả nói liên miên kể ra, phải dùng tận cuối cùng một hơi, trung hạ kiều hận hẳn giống. Đương cuối cùng một chữ ở lão giả bên miệng chảy xuống, lão giả rốt cuộc thoải mái nhắm hai mắt lại, ngay sau đó, lão giả thân thể bắt đầu một tấc một tấc biến thành bột phấn, cùng trên mặt đất bạch dung hợp ở bên nhau. Đi đoạt lại thuộc về chính mình đồ vật. Đó là ngươi. Lão giả thanh âm càng ngày càng xa, thẳng đến biến mất không thấy. Kia thịt cầu đi vào lão giả dập nát thi thể trước, nhảy nhót vài cái, sau đó thầm thì một thanh âm vang lên, thịt cầu cũng bẹp đi xuống, đồng thời một giọt huyết ở thịt cầu chạy xuôi ra tới. Dạ khê hờ hững nhìn trước mắt một màn này, chính là trong lòng lại tràn ngập vứt đi không được bi thương. Dạ khê cái gì cũng không có nói, xoay người, tay phải nắm chặt quyền, theo nàng vung lên quyền, vừa mới lao giả dưới thân kia đổi núi lập tức vỡ vụn, thiên địa chợt biến sắc, Màn đêm buông xuống khê bước tiếp theo bán ra đi thời điểm, màu trắng biến mất, người lại về tới phía trước nhà ở, trước mắt còn lại là chờ đợi viêm. Dạ khê hai chân dẫm lên vết máu, từng bước một đi tới viêm trước mặt, một chữ đều không nói. Cảm thụ được dạ khê chung quanh cô lánh hơi thở, viêm duỗi tay ôm rối gô giống nhau dạ khê, nhìn lướt qua dạ khê phía sau. Đi. Theo viêm một tiếng, hai người thân ảnh nháy mắt biến mất ở nhà ở chung. Wa, wow, mau xem, xảy ra chuyện gì? Ở trong học viện đi lại các học viên kinh hô, đều ngẩng đầu, kinh hoàng thất thú chừng mắt nơi xa. Đây là làm sao vậy? Hoa dựa, đây là, vạn năm khó gặp, có người cảm khái. Mục tiêu giờ phút này theo mọi người tầm mắt hướng nơi xa nhìn lại, ánh mắt hơi trọn, kinh ngạc chi sắc chợt lóe mà qua, chính là cũng không có những người khác kinh hoàng. Một khát sườn, viêm ôm dạ khê đứng ở một chỗ hoang vắng chỗ cao, nơi này cơ hồ không người đặt chân, dạ khê rửa vào viêm trên người, lạnh băng trong mắt lướt qua một kia hung ác, theo dạ khê kia tả ác khỏe môi chậm dại gợi lên. Bày biện ra lạnh lùng là độ cung. Phanh. Chỉ nghe được phanh một tiếng vang lớn, vang vọng toàn bộ đế quốc học viện, mọi người đều bị này một tiếng vang sở kinh sợ trụ. Sau đó, liền nhìn đến, cao ngất trong mây tảng thư các đỉnh chót, liền như vậy dầm lập tức, thành mảnh nhỏ. Đỉnh nhọn liền giống như gãy cánh tiên sứ, thẳng lăng lăng từ không trung rơi xuống xuống dưới. Dạ khuê âm thầm nắm chặt khởi song quyền, sắc bén con người gắt gao nhìn chầm chằm kia tảng thư các, đi. Dạ khê bắt lấy viêm, xoay người rời đi, không đi để ý tới phía sau chúng tiếng hô. Chính tụ ở bên nhau thương nghị sự vụ học viện đại sư nhóm, nghe thế không bình thường tiếng vang chấn động, cả kinh đứng dậy vội ra, đang định dò hỏi phát sinh sự tình gì thời điểm, có người lên tiếng, không cần hỏi. Theo người nọ ngón tay phương hướng nhìn lại, bọn họ học viện tiêu chí tính tàng thư các tháp cao, ngạnh sinh sinh thiếu một tiết. Này, này, này... Này mấy cái lao ra hỏa đều sắc mặt đột biến, cái chán quanh quẩn một cổ hắc khí, không có khả năng. Như thế nào sẽ? Bọn họ lẫn nhau liếc nhau, những người này tự nhiên hiểu được tàng thư các là cái gì. Muốn nói này tòa học viện nhất vững chắc chính là cái gì, không hề nghi ngờ, chính là kia một tòa thác cao, bên trong cất giấu chân bảo không xuất bản nữa thư tịch, so với kia mai rùa đen đều cứng rắn gấp trăm lần, đau thương bất nhập, liền tính toàn bộ học viện sẽ hóa thành cho tàn. Bọn họ cũng tuyệt không sẽ tin tưởng tàng thư các sẽ như thế kết cục Liên ở mọi người lại nhảy tranh luận thời điểm Học viện viện trưởng một thân áo bảo cho đi ra chắp tay sau lưng Thâm thúy nhìn thiếu một tiết tàng thư các Không thể liền như vậy tính Viện trưởng Đây là ở khiêu chiến đế quốc học viện danh vọng Đây là muốn đại gia lòng đầy căm phẫn trách cứ Khắc khẩu muốn bắt ra hung thủ Ai đều không tin Tàng thư các sẽ vô duyên vô cớ bị hao tổn Lão giả đấy mắt hiện lên một kia bất đắc di cùng thất vọng, nên còn, tóm lại là phải trả lại, không phải chính mình, liền tính cường thủ hào đoạn, vẫn như cũ sẽ trở lại chủ nhân nơi đó. Viện trường thở dài một tiếng, nhưng thật ra không có những người khác phẫn nộ, chuẩn bị tân sinh vòng đào thải đi. Các ngươi mấy cái, tùy lão phu tới. Lão giả đi đầu hướng tới tàng thư các phương hướng đi đến, lưu lại người lẫn nhau liếc nhau, nhìn ra lẫn nhau xấu hổ cùng chua xót. Bọn họ này đó lão nhân tự nhiên rõ ràng viện trưởng trong lời nói ý tứ. Học viện lập tức bị giới nghiêm, tất cả mọi người cần thiết ngốc tại chính mình nơi, không được tùy ý đi lại. Dạ khê này phương, duệ, lâm tính cả lạc đều tụ tập ở chỗ này, đồng thời, thần cung lộ cũng đều đứng ở một bên. Trong phòng, viêm đem dạ khê trực tiếp để vào bị nóng quá thủy thâu tắm bên trong, nhìn trên giá áo sở đáp áo tràng thượng lây dính huyết sắc, đồng tử co rụt lại, viêm tự mình động thủ rửa sạch dạ khê trên người vết máu, nhìn đến đoạn trưởng một lần nữa trở về dạ khê lòng bàn tay, viêm đau lòng chạm đến. Nhìn viêm đấy mắt vẻ đau xót, dạ khê đạm đạm cười, "Này không phù hợp ngươi tính cách." Dạ khê nhìn chính mình tay, còn nhớ rõ, lần đầu tiên gặp mặt thời điểm dạ khê ngâm mình ở nước cấm trung, mờ mịt hơi nước quanh quần ở bốn phía, hình thành một tầng hơi mỏng cái chắn che đậy ở hai người chi gian, băng hoa sen nhụy tình tuy ở ta nơi này. Dạ khê quay đầu Nhìn thẳng vào viêm, đây là nàng lần đầu tiên chính diện nói vấn đề này. Cũng ở chỗ này, viêm bắt lấy dạ khê tay, đặt ở chính mình ngực chỗ, bình đạm không hề cảm xúc, đồng thời lại bắt lấy dạ khê tay đặt ở dạ khê ngực. Theo viêm này một động tác, dạ khê cảm giác chính mình có thể cảm nhận được hai cái trái tim nhảy lên thanh âm, thật giống như có một cái vô hình tuyến, đem này hai trái tim liên lụy ở bên nhau. Dạ khê không nghĩ lại tiếp tục cái này đề tài. Chậm rãi nhắm hai mắt lại, mà viêm đồng thời đem dạ khê từ ai vứt ra tới, dùng khăn tắm bao lấy dạ khê thân mình, nhìn trong lòng ngực tiểu nhân nhi, viêm sắc mặt ôn hòa xuống dưới. Mà giờ phút này, một đội người đã thượng tàng thư các. cuốn nhị đệ nhất một tăng trương. Viện trưởng tê Đạo Loạt. Đương đoàn người thượng 17 tầng lúc sau, nhìn trên mặt đất che kín đầy đất bụi bẩm cùng vứt đi vật, trước mắt cảnh tượng làm người không dám tin tưởng bởi vì sập trên vách tưởng còn ở dốc rách lưu trữ máu tươi, gây mũi mùi máu tươi làm người áp lực. Này rốt cuộc là, mọi người đều cứng họng, đáy mắt còn lại là che giấu không được khiếp sợ, chính là, tàng thư các không phải có người bảo hộ sao. Vì cái gì, vì cái gì còn xuất hiện loại tình huống này? Mọi người đều chất vấn nghị luận, rốt cuộc là ai như vậy càng dỡ tang thư các như thế, rõ ràng chính là ở giữa đánh bọn họ đế quốc học viện thể diện. Viện trường im lặng nhìn, ánh mắt mịt mờ không rõ, may mắn hạ tầng thư tịch đều không có cái gì ảnh hưởng, chỉ cần này 17 tầng đến tầng 20 xảy ra vấn đề, mà này mấy tầng chung. Viện trường Mi Giác Cơ bắp run rẩy vài phần, sắc bén con người chút nào không buông tham một tấc địa phương, dấu ở chỗ sâu trong nôn nóng dần dần tiên minh, hiện nhiên là ở ICU tầm cái gì. Các người đi kiểm tra những cái đó thư tịch, nhìn xem có thể phát hiện cái gì manh mối. Viện trưởng mệnh lệnh nói, ý ngoài lời là muốn bọn họ rời đi nơi này. Mấy người kia trong lòng cũng rõ ràng, viện trưởng làm cho bọn họ tới nhìn một cái, cũng chỉ là làm cho bọn họ đánh mất đấy lòng nghi ngờ. Mấy người liếc nhau, rồi sau đó đi xuống lầu thang. Nay một phương chỉ còn lại có viện trưởng một người, viện trưởng nhìn quanh bốn phía, xuất hiện đi. Khẩu khí chung có một tia ai thán. Theo sau liền nhìn đến một bóng người từ chỗ tối đứng ra nhìn chăm chú nhìn lên, không phải tuyên nguyên là ai? tuyên nguyên dựa vào sập một tiết trên vách tường, khoanh tay trước ngực, đáy mắt tràn đầy vẻ trâm trọng, khóe môi cũng là ngậm một tia lạnh lẽo. viện trưởng đi lên đi, ở một chuỗi huyết dấu chân trước ngừng lại, hai mắt mịt mờ không rõ, lao phu cũng không phải cố ý muốn giấu giếm cùng ngươi. ngươi là viện trưởng, tự nhiên là như thế nào quyết định như thế nào làm. tuyên nguyên trâm trọng, đáy mắt hiện lên vứt đi không được đau thương. Các ngươi cũng hạ thủ được Thuyên huyên hơi thở bỗng nhiên lạnh băng Đứng thẳng thân mình Không tiếng động chất vấn trước mắt lão giả Cá mẹ một lửa Thuyên huyên nghiến răng nghiến lợi chó má đế quốc học viện Viện trưởng khỏe miệng run rẩy vài cái Trong lòng mắng một tiếng Tiểu tử chú ý ngươi khẩu khí Tên tiểu tử thúi này liên quan đem chính mình cũng mắng đi vào Nhưng rốt cuộc không phải chính mình chạm lý Đây là bọn họ quyết định Viện trưởng không đàng hoàng tử cùng nói lên Chỉ có thể như vậy đối với Tuyên duyên giải thích. Tuyên duyên hít sâu một hơi, âm thầm nắm chặt nắm tay, trên mặt cơ bắp căng chặt, cất bước đi qua viện trưởng bên cạnh, lạnh lùng ném xuống mấy chữ, các ngươi sẽ hối hận. Tuyên duyên phun ra một ngụm cho khí, sau đó đi xuống lầu thang, làm lơ rất những người khác nhìn chăm chú, trên người hơi thở một tấc một tấc biến lãnh. Viện trưởng thân mình cứng đờ một phần, lẻ loi đứng ở tàn viên phê tích bên trong, đương dày của hắn không cẩn thận dẫm tới rồi cái gì. Rồi sau đó liền nhìn đến cách đó không xa một khối không chấp mắt cục đá run rảy một phen. Rồi sau đó liền nhìn đến sương mù từ cục đá chui ra tới. Rồi sau đó sương mù trung hiện lên một người mơ hồ hình ảnh. Cẩn thận xem xét, có thể thấy được, này ảnh hưởng rõ ràng chính là phía trước dạ khê chứng kiến quá cái kia khô gầy lao nhân. Lại gặp mặt, vô nhai láo tặc. Nói chuyện chính là sương mù trung bóng người, tuy rằng tiêu điều chính là người lại dị thường có tinh thần. Ngươi đây là tội gì, rõ ràng có cơ hội. Viện trưởng tên là Vô Nhai, tên này đã rất ít có người nhắc tới, vì sao tính tình của ngươi vẫn là, viện trưởng Vô Nhai đau thương nhìn trước mắt ngươi, rõ ràng không chỉ chỉ này một cái lộ, ngươi vì cái gì luôn chết nhận cái này lý. Vô Nhai đau lòng trách cứ, bọn họ sẽ trả giá đại giới. Ha ha ha, lão giả âm trầm cười, đây là các ngươi cái gọi là chó má thiện lương, kết quả lại như thế nào? Nha đầu rõ ràng có cơ hội. Lao giả nhìn vô nhai, cuối cùng thắng lợi vẫn là thuộc về Lao Phu. Lão Phu chờ cẩu đồ vật diệt vong kia một ngày, chờ kia một đám món lòng sống không bằng chết. Lao giả dừng miệng, sau đó nhìn về phía đối diện vô nhai, mặc kệ nói như thế nào, vẫn là muốn cảm ơn ngươi. Lao ra hỏa. Vô nhai không biết như thế nào đáp lại, Lao Phu trung quy không có bảo vệ các ngươi. Vô nhai lắc đầu, thở dài nói, có được cường đại yêu lực lại như thế nào. Vạn sự đều so bất quá một cái lợi tự, đều tránh không khỏi quyền thế dụ hoặc. Vô nhai khẩu khí trung trộn lẫn cực kỳ rõ ràng bất đắc dĩ. Làm ta bộ xương già này kéo dài hơi tàn đến nay, đủ. Lao giả hít sâu một hơi, đi rồi, cần phải đi, ta cũng có thể mình quang đi gặp kia nha đầu. Tóm lại không có làm nàng thất vọng, ha ha, giải thoát rồi, rốt cuộc có thể giải thoát rồi. Ngươi là giải thoát rồi, yêu giới lại nên hỗn loạn. Vô nhai thở dài, sau đó nhìn kia sương mù tiêu tán, cùng không khí hòa hợp nhất thể. Rồi sau đó trên mặt đất kia một cục đá tả hữu lăn lộn một chút, thực mau hóa thành mảnh vỡ. Vô nhai ngơ ngẩn nhìn trước mắt cảnh tượng, đáy mắt tràn đầy ngăn không được bi thương cùng thở dài, lao ra hỏa, ngươi đi rồi, lại mất đi một cái. Tràn đầy tự dễ miệng lưỡi, các ngươi đều đi rồi, đều đi rồi, vô nhai xoay người rời đi, theo vô nhai sau lưng rời đi về sau nguyên bản những cái đó vách tường tất cả hóa thành bụi bặm, những cái đó tàn lưu huyết cùng dấu vết đều theo phong hóa vì hư ảo. Dạ Khê nằm ở trên giường, viêm vị này đắp lên đệm chăn, nàng tay phải đã xử lý, cuốn quanh thượng băng vải, ẩn ẩn thẩm thấu ra màu đỏ vết máu. Đinh Đang cùng Thanh Đằng an tĩnh canh giữ ở một bên, trong mắt tràn đầy tự trách. Dạ Khê nhìn chằm chằm đầu giường, cũng không tưởng nói chuyện, làm lơ rất quanh mình sự vụ. Tựa hồ chỉ là xa và ở chính mình suy nghĩ bên trong. Đinh Đăng, tỷ tỷ rốt cuộc làm sao vậy? Từ vào nhà đến bây giờ, căn bản là không có nói chuyện qua, đều không để ý tới Thanh Đằng. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thanh Đằng trừng mắt Đinh Đăng, lo lắng hỏi. Đinh Đăng liếc liếc mắt một cái viêm, nhìn dạ khê sửa mặt, tuy rằng nhìn như bình tĩnh, chính là dạ khê đáy mắt để lộ ra tới yên tĩnh làm nhân tâm run. Trên thế giới này tồn tại một loại người. Bọn họ không dễ dàng phẫn nộ, mặc dù phẫn nộ cũng sẽ không như người bình thường giống nhau phát tiết ra tới, các nàng sẽ như rắn độc giống nhau giấu kín trong lòng điển, bọn họ sẽ thời khắc chú ý địch nhân hướng đi, sẽ ở lạng yên không một tiếng động bên trong làm địch nhân trở tay không kịp. Viêm cũng không nói lời nào, cũng không truy vấn giả khê rốt cuộc gặp sự tình gì, chỉ là làm bạn ở giả khê bên cạnh, ngón tay thon dài mềm nhẹ vướt ve giả khê gương mặt, một cái tay khác nắm chặt dạ khê một khác chỉ tay nhỏ. Sắp bén ánh mắt đảo qua đầu giường, Đinh đang cùng Thanh Đẳng. Không tiếng động xua đuổi này hai cái vật nhỏ. Thanh Đẳng làm lơ rớt viêm cảnh cáo, bò lên trên gối đầu, phun tin tử xoa dạ khê gương mặt. Tỷ tỷ, có Thanh Đẳng ở, Thanh Đẳng sẽ vẫn luôn bồi tỷ tỷ, Thanh Đẳng sẽ không rời đi tỷ tỷ. Tỷ tỷ, ngươi nhất định phải vui vui vẻ vẻ mà. Nếu là có người dám can đảm khi dễ tỷ tỷ, Thanh Đẳng cái thứ nhất giết hắn. Thanh Đẳng hung hăng phát ra lời nói. Đinh đang nhướng mày. Chờ thanh đẳng chữ tình song, đôi mèo đảo qua, nuôi tiêm một quyển tạp chủ thanh đằng bảy tớc, xảo lược một câu, trực tiếp đem thanh đẳng từ gối đầu biên vứt ra đi, thanh đằng lại cũng không rơi sau, đôi rắn đồng dạng đảo qua, lưu loát câu lấy đinh đăng cổ, sau đó trực tiếp vòng đi lên. Đinh đăng lướt qua dạ khê, ổn định vững chắc ngừng ở trên mặt đất, ngừng đầu nhìn thoáng qua viêm, nhìn một chút an tĩnh dạ khê, để lại dây rũa thanh đẳng, quay đầu rời đi. Chờ đến kia hai cái vướng bận ra hỏa rời khỏi sau, viêm cúi người, mặt dán lên dạ khê mặt, chặn dạ khê tầm mắt, khê nhi buồn vương chỉ cho phép ngươi lúc này đây. Chỉ này một lần. Viêm hôn môi hạ dạ khê cánh môi, sau đó buông ra đối phương, đứng dậy rời đi, đem không gian để lại cho dạ khê. Thẳng đến môn truyền đến đóng cửa thanh âm, dạ khê kia thẳng lăng lăng hai mắt mới chấp động một chút, ngay sau đó dạ khê rồn rập hô hấp. Giống như có cái gì tạm ở khí quản trung dường như, bình tĩnh mà hai tròng mắt chớp động vài cái, quanh thân bắt đầu quanh quần thượng một tầng hàn khí. Nhớ kỹ, trăm triệu không thể làm Hoàng gia đám kia người biết người có đoạn trường, ngàn vạn nhớ kỹ, không thể làm cho bọn họ biết. Lão giả trước khi chết dặn dò vẫn vòng ở Dạ Khê bên hai, Dạ Khê chậm rãi nâng lên cánh tay, nhìn bị bao bọc lấy bàn tay, ngón cái ấn màu trắng băng vải, đáy mắt bắn ra một tia lạnh băng ánh dao, tay dần dần xúc tiến. Mỗi một ngón tay đều cứng đờ mà dùng sức, cảm thụ được thống khổ một chút một chút truyền đạt toàn thân. Dạ khê ngẩm vẻ châm trọc, chấm rãi nhắm lại hai mắt. Viêm đứng ở bên ngoài, lạnh nhạt nhìn không trùng, làm lơ rất chung quanh cảnh sát, sự tình như thế nào. Viêm kia lạnh nhạt nói như đóng băng ba thước hàn đàm, mọi người đều có thể từ viêm kia bình tĩnh trên mặt nhìn ra túc sát chi sắc. Thần cung kính đi theo bên cạnh, khi cách xa xăm, muốn điều tra do yêu cầu chút thời gian. Thần đáp lại nói, rồi sau đó ánh mắt ở lâm cùng lạc trên người đánh giá một chuyến. Lâm cùng lạc thân mình cứng đờ, né tránh thần pha nước, đều nhất chi đem đầu rũ rất thấp rất thấp. Muốn cha, liền nhất định sẽ kinh động học viện kia nhất bang láo nhân, bất quá, nhưng thật ra có một cái có lẽ có thể thử một lần. Thần ấy mắt hiện lên một tia hài hước, rồi sau đó lại nghiêm mặt nói, dạ khê sư phó, đi ra ngoài những cái đó lao ra hỏa liên thuộc người này có hiểu biết khả năng tính. Thần đối với viêm nói, duệ nhìn trước mặt mấy người này có chút không rõ nghe này mấy người nói chuyện với nhau, hắn nhìn đến hắn vị kia âm nhu sư phó lần đầu tiên lộ ra loại này thần phục thần sắc, duệ che lấp trong lòng kinh ngạc, ngược lại nhìn chăm chú vào nhắm chặt cửa phòng, không biết ở tự hỏi sự tình gì. Đống nhiên lộ mi sắc vừa động công tử hô một tiếng viêm, ngay sau đó. Thần cùng lỗ ngoan ngoan đi vào viêm bên cạnh, rồi sau đó một trận gió thổi qua, ba người liền biến mất ở sân bên trong. Các người rốt cuộc là ai? Nam tử đứng ở cửa, ngẩng đầu nhìn biến mất ở không chung kia một mặt nhàn nhạt màu tím, lầm bẩm tự nói, đáy mắt hiện lên một tia thâm ý. Một chút, Nam tử đẩy cửa mà vào, nhìn trong sân mấy người, còn có trên mặt đất không vui sướng đinh đang cùng thanh đằng. Lâm cùng lạc nhìn đến người tới, mày một trọ, liếc nhau. Đáy mắt kinh ngạc chợt lóe mà qua, Tuyên Uyên người này độc lai like, độc văn quán, tựa hồ không thế nào tới loại địa phương này, mà hắn sẽ quan tâm chính mình đồ lệ. Lời này truyền ra này, ai nghe xong đều sẽ cảm thấy buồn cười. Dạ khê đâu? Tuyên Uyên biết rõ cô hỏi nói, nơi này nhưng thật ra náo nhiệt. Tuyên Uyên nói liền phải hướng bên trong đi đến. Duệ những mày, mại chân chặn Tuyên Uyên đường đi, tiểu thư ở nghỉ ngơi. Duệ nghiêm túc nói. Ngươi vẫn là sau đó lại đến hảo. Làm hắn tiến bảo. Đúng lúc này, trong phòng chuyển đến dạ khê kia lạnh leo thanh âm. cuốn nhị đệ nhất một bốn chương. Tuyên luyên đi vào nhà ở, nhìn thấy dạ khê ngồi ở trên giường, phía sau lưng dựa vào gối đầu, chính bình tĩnh đánh giá chính mình. Tuyên luyên che đậy đáy mắt nghi hoặc, đi tới dạ khê trước mặt, chú ý tới dạ khê kia bị bao vây tay, nhìn màu trắng mảnh vải thượng thẩm thấu ra tới vết máu, như thế nào thương. Tiên Uyên Bình đạm hỏi toàn văn đọc. Dạ Khê nâng ngăng tay, khỏe môi hiện lên một tia châm chọc cùng mờ mịt, "Ngươi, rốt cuộc là ai?" Dạ Khê thận trọng mà lạnh băng hỏi, trong ánh mắt nơi nào có đối sư trưởng tôn kính. "Rốt cuộc cùng ta thân thể này có quan hệ gì?" Các ngươi gặp mặt. Tiên Uyên bình tĩnh nói, trên mặt không có chút nào kinh ngạc, "Hắn chính là có chuyện muốn ngươi truyền đạt cho ta." Tuyên Uyên nhìn Dạ Khê, chờ đợi. Dạ Khê trầm mặc trong chốc lát, Mày níu lại, nhìn thẳng chính mình tay phải, nhìn ngón cái thượng nhẫn ban chỉ, đương đoạn tắt đoạn. Dạ khê bỗng nhiên ngẩng đầu, lãnh đạm nhìn tuyên uyên, hắn làm ta đem này bốn chữ báo cho với ngươi. Dạ khê đánh ra tuyên uyên, chỉ là thấy được tuyên uyên mày níu lại, không còn có mặt khác phản ứng, các ngươi sự tình, rốt cuộc cùng ta có quan hệ gì. Dạ khê mở miệng hỏi, rốt cuộc là, cái gì? Tuyên uyên nhấp môi, nhìn dạ khê, chúng ta chỉ là đang đợi. Chờ một cái cơ hội đã đến. Tuyên Duyên sắc mặt ngưng trọng, xoay người nhìn về phía ngoài cửa sổ. Một cái có thể cởi ra này một tầng bất tức túi ra cơ hội. Dạ khê nhìn Tuyên Duyên sườn mặt, ánh mặt trời chiếu ở mặt trên, chiếu ra một chút quan sát, ớt ức. Dạ khê dư vị Tuyên Duyên theo như lời này hai chữ, mà đồng thời, nàng lại liên tưởng đến phía trước. Phía trước cái kia lão nhân sắp chết chi ngôn. Dạ khê còn tưởng há mồm nói cái gì chính là lại đột nhiên nhớ tới lao giả đã từng báo cho quá nàng lời nói, thần sắc buồn bã, lại dừng miệng, ngón tay hơi cường, người nọ rốt cuộc là ai. Dạ khê hít sâu một hơi, thay đổi cái đề tài, vì cái gì hắn sẽ ở tàng thư các. Tuyên uyên xoay người, theo ánh mặt trời nhìn trên giường dạ khê, hắn. Hắn là đế quốc học viện nguyên láo chi nhất, người này sớm tại mấy năm trước cũng đã đã chết, những người đó sợ hai hắn cường đã yêu lực. Sợ hắn có khởi tử hồi sinh cơ hội, sợ hại hắn trả thù, cho nên đem người nọ thân thể hủy diệt, đem hồn phách của hắn cầm tù ở vách đá cùng trận pháp bên trong, Vĩnh thế không được siêu sinh. Huyên huyên thanh âm có chút khàn khàn, trong đó còn có trộn lẫn một ít tức giận. Vĩnh không siêu sinh. Dạ khê sắc mặt bình tĩnh, lời này chút nào chưa dọa đến nàng, hồi tưởng phía trước chứng kiến rốt cuộc lão giả, có thể tưởng tượng được đến hắn sở thừa nhận thống khổ, rốt cuộc có như thế nào cứu hận. Mới có thể như thế tàn nhẫn độc ác. Như thế nào làm, mới có thể có loại kết quả này. Dạ khê tò mò hỏi, bình tĩnh thanh âm tửa hồ ở giò hỏi cái gì bình thường ăn cơm vấn đề dường như. Tuyên uyên hung hăng trừng mắt dạ khê, nghe dạ khê kia lạnh nhạt miệng lưỡi, không biết như thế nào phản ứng. Làm như cho rằng tuyên uyên không có minh bạch chính mình vấn đề, dạ khê lại mở miệng hỏi một lần, như thế nào làm, mới có thể đem linh hồn vây khốn. Dạ khê nhìn tuyên uyên Đồng thời còn làm này thừa nhận thống khổ. Tiên Uyên nhìn Dạ Khê, sâu kín mở miệng, đầu tiên đem đối phương khống chế, đánh gãy gân mạch, chặt đứt đối phương đường đi, tốt nhất có thể đem này đánh hồi nguyên hình. chịu rất sở Hữu Gân Cốt, chia lìa thân thể cùng linh hồn, đem thân thể hủy diệt rớt, linh hồn dùng đặc thủ phương pháp vây ở cục đá bên trong, áp chế ở trận pháp. Tiên Uyên nói, bình tinh tự thuật chỉ là ngôn ngữ thượng dị thường huyết tinh, nhưng mà, Tiên Uyên lại nhận thấy được Dạ Khê nghe Mi Sắc bất động, tựa hồ căn bản không sợ. Thì ra là thế. Dạ Khê gật đầu, hắn sở thừa nhận thống khổ chính là trận pháp sở cho. Dạ Khê nói, này so cha tấn tới càng thêm tàn khốc, hảo, là cái không tồi biện pháp. Dạ Khê nhàn nhạt nói, tuy rằng không thể nói tốt nhất. Tuyên Uyên vừa nghe Dạ Khê lý do thoái thác, suýt nữa không có bối qua đi. Thân sinh vòng đảo thải, không cần cấp vi sư mất mặt. Tiên Uyên đến nói nữa. Ném xuống như vậy một câu, xoay người rời đi. Nhìn tuyên nguyên trốn dường như rời đi, dạ khê thu liễm cảm xúc, rốt cuộc, có như thế nào bí mật? Rốt cuộc ở cất giấu cái gì? Rốt cuộc nên như thế nào điều tra? Rốt cuộc nên như thế nào vào tay? Dạ khê liên tiếp tự hỏi vài cái vấn đề. Tỉ tỉ. Đúng lúc này, thanh đẳng cùng đinh đang miêu bước chân đi vào tới, hai cái vật nhỏ rất cẩn thận. Dạ khê phục hồi tinh thần lại. Túi đầu nhìn đã bỏ lên trên giường hai tên gia hỏa, Đinh Đang, ngươi rốt cuộc có chuyện gì gặp ta. Dạ Khê đem tầm mắt rừng ở Đinh Đang trên người, tuy rằng Len Ken cùng Thanh đẳng thân phận đều rất là thần bí, mà Dạ Khê lại phát hiện ra tới, Đinh Đang nhất định là che giấu chính mình sự tình gì. Ngươi nhất định biết một chút sự tình, chính là rồi lại không nghĩ nói cho ta, vì cái gì. Dạ Khê nhìn Đinh Đang, rốt cuộc, ai mới là chủ nhân của ngươi. Dạ khê cuối cùng một câu nói rất chậm, len ken hữu lực. Thanh đẳng cẩn thận xem xét liếc mắt một cái dạ khê, rồi sau đó nhìn về phía đinh đang, cái đuôi âm thầm chạm vào đối phương một chút. Đối đinh đang ý bảo, tỷ tỷ, sinh khí, thực tức giận. Ngươi cho rằng, gặt chính là tốt. Dạ khê ổn hạ chính mình cảm xúc, biết người biết ta mới có thể trưởng thắng. Nơi này là yêu giới, không phải nhân giới. Dạ khê chào qua đinh đang. Nhìn buồn không hề răng đinh đàng, cắn răng nói. Đinh đang thân mình run lên, rốt cuộc nâng lên rũ xuống mí mắt, nói cho ngươi, lại như thế nào? Nói cho ngươi, ngươi liền có năng lực phản kháng, có năng lực quyết đấu. Đinh đang lắc đầu, liền tính ngươi lại thông minh, chính là lấy ngươi hiện tại năng lực, ở yêu giới căn bản là đấu không lại. Đinh đang lo lắng nói, nói, bất quá là đổ tăng thương cảm. Ngươi như thế nào biết? Dạ khê buồn cười nói. Liên tính ở cá lớn nuốt cá bé trong thế giới, năng lực cường đại vẫn như cũ không phải bá chủ tất yếu điều kiện. Dạ Khê nheo lại đôi mắt, lưỡi biếng lại khôn khéo hơi thở phóng xuất ra tới, song quyền khó địch bốn tay, chính là cũng có một loại khác cách nói Dạ Khê hôm nay hạ quyết tâm, nhất định muốn thuyết phục Đinh Đang này chỉ mèo đen, ta nhẫn mại lực liền như vậy không ngươi đã thấy. Dạ Khê nhèo lên ken ngón nuốt, cười nói: Đinh Đang nhìn chăm chú Dạ Khê, nó trong lòng cũng rõ ràng Dạ Khê không yếu, chính là nó thật sự không nghĩ nhìn đến Dạ Khê đối mặt những cái đó chắc trở, Đinh đang lại rũ xuống hai tròng mắt, nội tâm giãy rủa, nó đem Dạ Khê coi như chính mình thân cận nhất người, nó không nghĩ nhìn đến Dạ Khê có bất luận cái gì tổn thương, chính là, Đinh đang thân mình run lên, nó làm như vậy, bề ngoài xem là bảo hộ Dạ Khê, thật trách lại sẽ làm Dạ Khê càng thêm nguy hiểm. Vô tri mới là nhất đáng sợ, con đường phía trước mê mang, mới là nhất không được. Đinh đang thở dài nhẹ nhõn một hơi, một mông ngồi ở dạ khê, hai chân thượng. Ta, ta nói. Đinh đang ngẩng đầu nhìn về phía dạ khê. Thanh đẳng vừa nghe Đinh đang tung khẩu, cao hứng rung đùi đáp ý. Ngươi có biết, ở yêu giới, thất sắc mẫu đơn chỉ có mẫu đơn nhất tộc mới có tư cách có được. Đinh đang hỏi dạ khê. Đinh đang, ngươi đây là ở vô nghĩa, chẳng lẽ thược dược có thể biến thành mẫu đơn không thành? Chẳng lẽ thảo đôi có thể biến ra thất sắc mẫu đơn? Thanh đằng ngu ngốc điêu môi. Đinh đang một móng nuốt chuột bẹp thanh đằng đầu, nhưng, người lại không biết chính là, thất sắc mẫu đơn tuy rằng từ mẫu đơn, nhưng tự cổ trí kim, chỉ có nhất tộc mới ra thất sắc mẫu đơn. Cũng chỉ có này nhất tộc, mới có tư cách trở thành thất sắc mẫu đơn người thừa kế. Thực vong khẩu, chính là dạ khê lại nghe đến minh bạch. Ở yêu giới có hai tương bốn đem, đây là trừ bỏ hoàng tộc ở ngoài chống đợi yêu giới trụ cột, này nằm cổ lực lượng giữ được yêu giới Thái bình. Đinh Đăng tiếp tục nói, một vương cùng phúc vương cũng vì hai tướng, một vân chính là đường kim một vương, cũng là một thị nhất tộc người cầm quyền. Dạ Khê An tính nghe, nàng biết, Đinh Đăng sẽ không vô duyên vô cớ nhắc tới người này, mà một thị nhất tộc còn lại là thất sắc mẫu đơn người thừa kế. Đinh Đăng tiến tới nói, cũng chỉ có một thị nhất tộc mới có thể đủ ra thất sắc mẫu đơn. Đinh Đăng hít sâu một hơi, tuyên nguyên là nửa yêu, mà hắn bản thể chi nhất, chính là thất sắc mẫu đơn. Dạ khê gật đầu, rất là bình tĩnh, chờ nghe đinh đăng kế tiếp nói. Mục tiêu là một vương phủ thiếu chủ tử, hắn tuy rằng không phải thất sắc mẫu đơn, nhưng thực tế nói đến, hắn cùng tuyên uyên chi gian, có chặt chẽ quan hệ. Chính là, tuyên huyên chỉ đối ngoại giới tự xưng không có tộc tịch. Đồng thời, hai người chi gian cũng gần là này đây sư sinh chi xưng, có cũng chỉ có này một tầng quan hệ. Thì tính sao? Dạ khê hỏi, người có lẽ không biết. Tuyên nguyên người này, sẽ không không duyên cơ chịu nhân vi đổ, cùng người thân cận. Đinh đang nhìn dạ khê, nói trắng ra một chút, tuyên nguyên người này, đồng dạng đích kỷ, hắn đã từng thề, phi mục thị huyết mạch không thân, liền tính hắn cùng mục ra quyết liệt, này tác lời thề, hắn vẫn như cũ không quên đi. Cái này lời thề, là ít có mấy người mới rõ ràng. Đinh đang cuối cùng lại bổ sung nói, cuối cùng mới làm dạ khê sâu trối lên, ta thân phận. Tự nhiên cùng cái này mộc gia thoát không được căn hệ. Dạ Khê híp mắt nói, khẩu khí dị thường rất lạnh, Thương Nguyệt Thành Hạ ra là thược dược nhất tộc, thược dược cùng Mâu Đơn vốn chính là họ hàng gần. Dạ Khê nhướng mày, cho nên ta suy đoán không có sai, trên đời này không có miễn phí cơm trưa, càng gì huống chi là ở yêu giới. Dạ Khê giữa mày lộ ra một tia vẻ châm trọng. Tỷ tỷ, Thanh Đẳng vòng lấy Dạ Khê tay, Thanh Đẳng miễn phí làm bạn tỷ tỷ. Thanh đẳng không cần thủ lao. Thanh đẳng cọ dạ khê ngón tay, vội vàng điểm danh lập trường. Dạ khê vớt thanh đẳng, túi đầu nhìn đinh đàng, cho nên, ta nếu là muốn hiểu biết trận tướng, liền nhất định muốn từ một ra xuống tay mới hảo. Dạ khê không giận phản cười, vừa lòng gật đầu, trung quy là có phương hướng, không hề lang thang không có mục tiêu. Dạ khê áp chế hạ đáy lòng kia một kia suy đoán, nằm xuống đi, một khi đã như vậy, vậy từ vòng đảo thải bắt đầu. Dạ khê âm lanh nói, rồi sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Sân ngoại, Lâm cùng Lạc không có rời đi, Duệ cũng an tĩnh đứng ở một bên. Ba người hồi lâu không có nói chuyện với nhau. Thang thư cát, học viện, tính toán xử lý như thế nào? Rốt cuộc, Lâm đánh vỡ yên lặng. Lạc đôi tay ôm quyền, mũ đã bắt lấy, lộ ra kia một trương âm nhu mặt, chào phúng trả lời, còn có thể như thế nào? Nói đúng không hiểu rõ chi, bất quá. Lạc ánh mắt lại nhìn về phía dạ khê nơi nhà ở, ai biết trung gian rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Lạc đứng dậy, quay đầu nhìn về phía Duệ, ngươi tuy rằng là ta thu đồ đệ, bất quá rốt cuộc ta năng lực hữu hạn. Duệ thưởng thức trong tay đá, xem ngươi đào thải thành tích, sẽ tác đầy hứa hẹn ngươi lựa chọn một vị khác lao sư, lộ rốt cuộc nên đi như thế nào, xem chính ngươi. Duệ không biết vì cái gì lại liên lụy đến chính mình, mà nghe được Lạc nói, Duệ đầu tiên là sửng sốt. Nhưng ngay sau đó gật đầu, thực bình tĩnh tiếp thu xuống dưới. Cuốn nhị đệ nhất một năm chương Tân sinh vòng đào thải, là ở đế quốc học viện một mảnh u ám chung tiến hành, tàng thư các sự tình còn không có hoàn toàn xử lý xong, liền nên đón như vậy cái không tính tiểu nhân sự tình tê đạo loạn Trên quảng trường, nguyên bản một đống tiêu chí tính kiến trúc, liền như vậy chống rông thiếu một tiết, ở đế quốc học viện sinh hoạt nhiều năm như vậy mọi người đều rất là không thoải mái. Học viện các lao sư sắc mặt đều khó coi muốn mệnh, lại như cũ vô kế khả thi. Ở chủ tịch trên đài mặt, học viện vài tên lão nhân đều ra mặt thăm ra, bọn họ song song mà ngồi, chầm mặt đánh giá năm nay tân sinh, đặc biệt nhìn đến năm nay thanh danh vang dội dạ khê cùng chăm giảm đánh thật hai vị, thần sắc khác biệt. Dạ khê cùng dệ đứng ở đám người bên trong, đinh đăng cùng thanh đẳng đều không màng dạ khê phản đối theo lại đây, hai người ở đám người nhất bên cạnh, thư an tĩnh. Có một ít người hướng này một phương nhìn hai người, hoặc khinh thường, hoặc hâm mộ chỗ nào cũng có, bất quá đều ngại với nào đó nguyên nhân không dám tới gần. Mà bên kia, còn lại là ngạo khí trăm giảm gánh thật, đều bởi vì trăm giảm gánh thật quanh thân kia ngạo mạn khí thế mà lùi bước. trừ bỏ này mấy người, những người khác đều sắc mặt khác nhau nhìn chủ tịch đài, nhìn một khắc sườn không ra tới nơi thi đấu, tuy rằng không phải ngươi chết ta sống so đấu, lại cũng là đánh giá nơi sơn. Sắc mặt tuy rằng lược hiện nghiêm túc bình tĩnh, nhưng tâm lý phỏng trường sớm đã như trong biển cuộn sóng, quay cuồng mở ra, đây chính là quan hệ đến mỗi người sau này vận mệnh đánh giá tỉ thí. Chờ đến kia vì trọng tài lão sư nói rõ ràng vòng đảo thải quy tắc sau, thi đấu sắp bắt đầu. Quy tắc rất đơn giản, mỗi cái tổ chi gian lẫn nhau đánh giá, chọn lựa ra yếu nhất một người tới, rồi sau đó chọn lựa ra tới người tiếp tục đánh giá, lại tuyển ra đếm ngược ba gã. Này ba người là phải rời khỏi học viện. Mỗi cái tổ. Duệ vừa nghe đến mấy chữ này, sắc mặt lúc sáng lúc tối, nhìn liếc mắt một cái dạ khê, rồi sau đó lại nhìn về phía trăm dặm ánh thật, đáy mắt màu đen trùm kia sáng chợt lóe mà qua. Mà đồng thời, trăm dặm ánh thật kia khinh thường phỉ nhổ ánh mắt cũng bắn về phía dạ khê này một phương, ánh mắt kia tựa hồ là ám chỉ, dạ khê thất bại. Mặt khác tổ khác các học viên đã bắt đầu quyết đấu, bọn họ trong mắt có cảnh giác có quyết tâm, rồi sau đó chính là đao kiếm chạm vào nhau thanh âm. lãnh cách lang cang, thực hỗn đột, nghe tiếng mà từ, dạ khê ánh mắt qua loa đảo qua, tuy rằng đều là tiểu đánh tiểu nháo, nhưng dạ khê cũng nhìn ra tới, không hổ là đế quốc học viện chọn lựa ra tới người, dù cho không đạt được nàng yêu cầu, nhưng là ở yêu giới cũng coi như thượng là ngày mai ngôi sao. Các ngươi một tổ, nếu là đến lúc đó không có tuyển ra, vậy tự động nhận thua. Lúc này, Cách đó không xa lão sư chỉ vào dạ khê này mấy người, lạnh băng nói: "Ở nơi thi đấu chung quanh đã dính đầy lão các học viên, trong đó không thiếu hoàng thất hậu duệ quý tộc, thậm chí không mừng náo nhiệt mục tiêu cũng tới quá khán." Trầm Dạng Doánh thật nhìn thấy cách đó không xa mục tiêu, sắc mặt vui vẻ, xoay người hướng tới dạ khê đi tới, duỗi tay chỉ vào dạ khê thể diện, không khách khí rơi xuống chiến thư, "Bản công chúa, hôm nay khiến cho ngươi tiện nhân này đẹp" làm Tiêu Ca Ca nhận rõ người gương mặt thật, bản công chúa muốn cho tất cả mọi người thấy rõ ràng người đồ đê tiện. Trăm Dặm Đánh Thật đấy mắt nháy mắt bị một cổ cùng nhiệt sở tràn ngập, duệ châm khuôn mặt, thiu mắt, đứng ở dạ khê bên cạnh, ngươi trước quá ta này một quan lại nói. Duệ nói xong, hướng tới trăm Dặm Đánh Thật trực tiếp công kích mà đi, ra tay không có lưu tình, chút nào không thương hương tiết ngọc. Trâm Dặm Đánh Thật hừ lạnh một tiếng, nhưng thật ra không sợ, xoay người né tránh tránh ở người khác sau lưng tính đổ vật. Ngươi cũng xứng làm đế quốc học viện học sinh. Trâm giảm gánh thật đứng thẳng thân mình, nguy hiểm hít mắt, hàm răng một cắn, thủ đoạn run lên, giấu ở cánh tay thượng một cái tế như tuyến roi rừng ở trên tay. Duệ đáy mắt châm trọc chật lóe, nhưng thật ra không ham chiến, trực tiếp một kích, đem Trâm giảm gánh thật trong tay tế tiên đoạt lại đây, hoàng tộc công chúa liền ít như vậy năng lực. Duệ nắm chặt roi, rồi sau đó tùy tay hướng trên mặt đất một ném. Ngươi cũng bất quá như thế. Duệ quay đầu hướng tới dạ khê lấy lòng cười, chỉ là tươi cười trộn lẫn một kia buồn khổ. Ngươi nếu dám thua trăm giảm đánh thật nữ nhân kia, duệ, vậy ngươi liền không cần đại ở chỗ này. Dạ khê kia một câu cảnh cáo nói vẫn luôn ở duệ bên thai quay quanh, thẳng đến hắn đánh thắng kia một khắc. Duệ thắng trăm giảm đánh thật, y đi theo quy tắc, hắn đã thắng được, có thể thối lui đến một bên, mà dư lại còn lại là trăm giảm đánh thật cùng dạ khê nên đánh giá. Trăm giảm ánh thật hắc mặt nhặt lên trên mặt đất roi, đối với rệ rời đi bóng dáng khẽ cắn môi trong mắt hiện lên một kia khó chịu, quay đầu trường hướng dạ khê, dường như ở đối dạ khê gào thét, ngươi nhưng không có may mắn như vậy. Chủ tịch trên đài mặt, kia vài tên lão giả đều đem ánh mắt chuyển rời đến dạ khê cùng trăm giảm ánh thật này một phương. Tuyên nguyên, người này rốt cuộc có cái gì năng lực, có thể làm ngươi đánh vỡ lời thề thu nàng vì đồ đệ. Trong đó một vị lão giả đã mở miệng. Nhìn nhất bên cạnh tuyên huyên. Bất quá một cái không có yêu lực phế vật. Có thể làm nàng tiến vào đế quốc học viện, đã xem như thiên đại khai ân, đế quốc học viện còn chưa từng có như vậy có phân quá. Một vị khác lao giả không vui quát lớn nói. Những người khác cũng đều ở nói chuyện với nhau nghị luận, mà ra không trả lời tuyên huyên. Chính là viện trưởng vô nhai vẫn luôn an tĩnh quan sát, không có mở miệng nói một chữ. Tuyên huyên đôi tay giao nhau, dựa vào lưng ghế. Cười như không cười nhìn dạ khê, không đi để ý tới chung quanh nghị luận tiếng động. Một khắc sườn, mục tiêu cũng ở nhìn trầm chầm, chầm dạ khê, trong mắt thần sắc phức tạp, trong lòng như sóng lớn giống nhau quay cuồng thật lâu không thể bình tĩnh. Dạ khê hiếp mắt, nhìn trước mắt đối chính mình riêu võ dương ai bình hoa nhi, hoàng gia người đều như ngươi như vậy, phi dương ương ngạnh. Dạ khê nhướng mày hỏi, chỉ là khẩu khí ngả ngớn làm người hàm răng đau khổ khó nhịn như vậy thị tộc. Còn có thể đủ không chê yêu giới, thật đúng là làm người mở rộng tầm mắt. trong giảm gánh thật nghe Dạ khê trong miệng toát ra tới cuồng vọng mà vũ nhục hoàng tộc lời nói, nguyên bản áp chế đi xuống tức giận lại lần nữa quần cuộn mà ra, hoàng tộc há là ngươi một cái ti tiện đồ vật có thể bình luận. Ngươi lại tính cái cái đồ vật. Chăm giảm gánh thật nói xong, căn bản không đợi giả khê cãi lại, trực tiếp đem trong tay tế tiên Quang đi ra ngoài, nhìn như chuyển chuyển nhẹ nhàng, kỳ thật uy lực mười phần Dạ khê nhìn lên, nhưng thật ra không cứng đối cứng, ngay sau đó sau này lui lại mấy bước, biện sao ở dạ khê mi rắc một sát mà qua. Chăm giảm gánh thật chờ mong cho rằng dạ khê sẽ bởi vì chính mình này một công đánh mà trở thành người mù, lại không có nghĩ đến dạ khê lại là như vậy may mắn có thể chạy thoát. Chăm giảm gánh thật đánh giá dạ khê, nhìn thấy dạ khê trong tay quấn quanh băng gạc, lúc này mới chú ý tới dạ khê sắc mặt hơi chút không bình thường, ngươi nếu nhận tùa quỳ xuống đất triều bảng công chúa xin tha bản công chúa có lẽ có thể suy xét phát phát từ bi tha cho người một mạng trăm rằng ánh thật nâng cảm châm trọng nói dạ khê khẽ lắc đầu trong lòng một trận buồn cười có phải hay không sinh ở hoàng gia người đều là như vậy mắt cho xem người thấp từ xưa đến nay trừ bỏ đánh rơi dân gian phàm là ở trong hoàng cung sinh trưởng ở địa phương đều là như vậy một cái đức hạnh dạ khê cũng lười đến cùng người này dài không lùi mà tiến tới thướng tới trăm giảm gánh thật đi qua liền ngươi loại này tư sắc cộng thêm bực này yêu vật liền tính bán cho nhà thổ phỏng trừng cũng chưa người muốn dạ khê đang tiếc lắc đầu đồng thời ngón tay khẽ nhúc đích một cổ hương khi ở trăm giảm gánh thật không tinh lực phát hiện thời điểm sớm bị hút vào mũi nội Người cái này cấp thấp trăm giảm nguy thật còn muốn động thủ chính là lại đống nhiên cảnh ra đến chính mình cánh tay thế nhưng đã không có sức lực đồng thời trong tay roi cũng bang một tiếng dừng ở trên mặt đất Ngón tay hơi hơi run rẩy, thế nhưng liền nắm động tác đều làm không được. Ngươi, ngươi rốt cuộc làm cái gì? Trăm Dặm đánh thật lúc này mới phát hiện, quanh thân dị thường mùi hương, muốn đóng lại, sớm đã thời gian đã muộn. Dạ khê nhún nhún vai, vô vô tay, ngủ nốc. Lạnh lùng ném xuống như vậy một câu, xoay người chiều người thắng phương hướng đi đến. Mà dạ khê trên vai đinh đang cùng thanh đằng, cao hứng không đủ trường mắt phía sau cứng đờ ở chỗ cũ trăm Dặm đánh thật. Không phải ngu ngốc, là đồ ngốc viên. Dám trêu tỷ tỷ, tìm chết đâu, hẳn là đem kia dư thửa trong mắt đào ra, wow, màu đỏ trong mắt hay, nhất định rất có ý tứ. Thanh đằng suy nghĩ bậy bạn, khát khao. Đinh đang trắng liếc mắt một cái thanh đằng, ngu ngốc cùng đồ ngốc, là một cái ý tứ. Ngu ngốc. Đinh đang liếm mong bước, khinh thường nhìn càng ngày càng xa chăm dằm đánh thật, đường xa đã thấy không rõ lắm kia nữ nhân trên mặt phẫn nộ biểu tình, đáng tiếc. Hẳn là lộ sạch nữ nhân này quần áo làm mọi người đều nhìn một cái cái gì chó má yêu giới công chúa hảo a hảo a thanh đẳng tán đồng gật đầu chính là lại hậu chi hậu dắt trường hướng đinh đăng ngươi như thế nào không nói sớm hiện tại đã ngoài tầm tay với mới nghĩ đến đinh đăng nhưng thật ra không dối dám dạ khê nghe được trên vai hai cái vật nhỏ nói chuyện với nhau câu môi cười đáng giá suy xét lần sau có lẽ có thể thử một lần Dạ Khê đi vào dựa bên cạnh, làm lơ dứt một bên lão sư mở mịn sắc mặt. Này, đây là vòng đào thải, như thế nào có thể như vậy? Không hợp quy củ. Có một vị lão giả cọ lập tức từ vị trí thượng đứng lên, trừng mắt Dạ Khê, ngươi đi ra ngoài. Trực tiếp hướng Dạ Khê quát. Dạ Khê đem len ken ôm vào trong ngực, dựa vào cái gì? Dạ Khê hỏi lại, thi đấu ngươi có quy định không cho dùng đầu? Dạ Khê nhướng mày chất vấn. Ngươi cái kia quy định nói chỉ có thể luận võ. Ngươi ra rồi, chẳng lẽ đầu hóc cũng suy yếu? Dạ khê phết miệng, chút nào không lãng phí chính mình nước miếng, xem ra xác thật là gì sắc ở. Đinh đang cùng thanh đẳng rất phối hợp đại biên độ gật đầu. Ngươi, lao giả môi run rẩy, nhất thời nhớ không nổi dùng nói cái gì tới phản bác, có lẽ sống lớn như vậy đem tuổi tác, phòng trừng vẫn là lần đầu tiên có người dám can đảm nói như vậy hắn. Ngươi thất thố. Quy củ xác thật không có này một cái. Hồi lâu không ra tiếng vô nhai đã mở miệng, đồng thời thu hồi ánh mắt. Chính là, viện trưởng, nếu là mỗi người đều dùng độc, kia còn lợi hại. Này thi đấu còn như thế nào tiến hành đi xuống. Kia lão giả còn ở theo lý cố gắng. Kêu nguyên châm chọc quay đầu, nhìn về phía đối với chính mình đồ đệ thổi dâu trừng mắt lão nhân, không khách khí hừ lạnh một tiếng, doanh thạch, là A miêu A Cẩu đều có thể dùng. Ngươi cho ta xứng tới thử xem. Tuyên Uyên lời nói vừa ra, những người khác đều thay đổi sắc. Doanh thạch này độc, cũng không phải tất cả mọi người có tư cách phối trí, đồng thời, nó có một cái rất có ý tứ công hiệu, đó chính là kiểm nghiệm người này hay không cụ bị luyện dược sư tư trước. chỉ có luyện dược sư mới có tư cách có được, mà không có tư cách người nếu là tùy thân mang theo thứ này, chỉ có một kết cục, đó chính là cả người cứng đờ, như cục đá giống nhau đứng sừng sững tại chỗ thẳng đến dược hiệu giải trừ. tuy rằng bất giác uy hiếp, lại đồng dạng làm người kiên kỵ. vì cái gì? thanh đẳng tò mò bảo bảo nhìn về phía dạ khê, cuốn nhị đệ nhất một sáu chương, len ken hư hí mắt, gợi lên một tia lạnh nhạt độ cùng, nói: luyện dược sư cùng dược sư, tuy rằng chỉ là một chữ chi kém, lại là thiên cùng địa khác biệt, đó là vân cùng bùn khác nhau. len ken biếng lắc lắc cái đuôi, nhìn đến thanh đẳng trên mặt mờ mịt thần sắc, tiếp tục nói. Dược sư chỉ là cho đại gia xem tiểu bệnh, một ít tiểu bệnh tiểu thai nhất định là không nói chơi, bị thương ngoài ra tự nhiên cũng là, nhưng cũng chỉ là giới hạn trong như thế. Len Ken quay đầu liếc liếc mắt một cái chủ tịch trên đài kia một đám lao đông Tây, luyện dược sư, ở yêu giới, chính là cùng thượng cổ huyết mạch đồng dạng tôn quý tồn tại. Có thể được đến một vị luyện dược sư duy trì, dù cho chỉ là một cái vừa mới nhập môn luyện dược sư, kia cũng nhất định là như đạt được trí bảo, bất quá. Theo ta được biết, liền tính là như thế, yêu giới có loại này tư chất luyện dược sư, như cũ ít ỏi không có mấy len ken khinh bỉ nhìn kia một đám lao ra hỏa, khanh khách âm hiểm cười vài tiếng, thì ra là thế. Thanh đẳng rốt cuộc phản ứng lại đây, đó chính là nói, tỷ tỷ là bà bối, tỷ tỷ thành bà bối. Thanh đẳng hơi kém một nhảy ba thước cao, kia mấy chữ nói như thế nào tới, nga, đúng rồi, hương bánh trái, tỷ tỷ đã thành hương bánh trái. Thanh đằng cảm thụ được chung quanh phóng ra lại đây hâm mộ ghen tị hận ánh mắt, hào khí vạn trượng nói. Dạ khê duỗi tay chạm vào một chút thanh đằng đầu, nhìn lướt qua lên ken, nàng trong lòng rõ ràng, tuyên luyên cùng len ken đây là ở vì nàng chính danh. Dạ khê duỗi tay ôm lên ken, một chút một chút loát theo len ken trên người mau, thắng thua không cần tuyên bố đi. Dạ khê lạnh nhạt nhìn cái kia cả buổi nói không nên lời một chữ lao nhân. Đám người bên trong trăm rậm oánh đúng như cột đá giống nhau cứng đờ đứng sững sững, tiếp thu bốn phía phóng ra lại đây quái dị mà xích một lỏa một lỏa chú mục, trăm rậm oánh thật cả người liền cảm giác có một cổ hỏa đang không ngừng ấp ủ, kia một đôi mắt giã thu gắt gao nhìn chầm trăm dạ khê, hận không thể muốn nhào lên đi đem này đại tá tám khối giống nhau. Mà liên ở mọi người lực chú ý bị di chuyển đi thời điểm, không biết khi nào thoát ly khai dạ khê, chộp lướt qua mọi người mà đến tới rồi cây cột trăm rậm chân thân bên. Thừa dịp mọi người đều không chú ý thời điểm, veo veo một tiếng, thanh đẳng tả hữu quay đầu, quỷ quỷ cười, rồi sau đó liền thăm dò chui vào trăm giảm ánh thật sự ống quần bên trong. Trăm giảm ánh thật trong mắt chừng đến cùng đồng lăng giống nhau lớn nhỏ, nàng tận mắt nhìn thấy kia một cái xanh biết xanh biết mềm mại thì thầm đồ vật tới gần chính mình cũng chui vào ống quần bên trong, chính là càng thêm tức giận chính là thế nhưng không có người phát hiện. Trăm dặm ánh thật muốn mở miệng chiều chính mình Hoàng Huynh cầu cứu chính là vừa thấy đến người chung quanh, trăm giảm nguyễn thật liền đã chịu chính mình kêu công chúa lòng tự trọng ảnh hưởng, không muốn mở miệng. dù cho chăm giảm nguyễn thật không thể nhúc nhích, chính là nàng lại có thể rõ ràng cảm nhận được kia đổ vật một chút một chút ở chính mình trên người di động, trên người không được run rẩy, vừa nhớ tới kiếp như da điều dường như không có xương cốt đổ vật, chăm giảm nguyễn thật dạ dày chính là một trận quay cuồng. chăm giảm chết thật chết cắn môi, không cho chính mình phát ra một chút ít tiếng vang. Không biết sao, trên đầu mũ có rèm bị một trận gió quát đi, sau đó liền nhìn thấy Trầm Dặm Oánh Thật trên trán kia một viên đỏ rực trong mắt mở to khai, bạo đột ra tới trong mắt chung màu đỏ sợi tơ đều dị thường rõ ràng. Trầm Dặm Oánh Thật trên mặt cơ bắp không tự giác run rẩy, bởi vì trên người kia quỷ đồ vật đã đi tới chính mình trước ngực. Thanh đằng bôi đen ở trăm Dặm Oánh chân thân thể leo lên, cái đuôi không ngừng ở kia hoạt nộn nộn làn ra thượng tắc quái, rốt cuộc thứ gì, xú đã chết. Thanh đằng dừng lại động tác, đánh cái hát xì, giữ miệng, đầu lung lay một chút, rồi sau đó câm miệng thời điểm, một ngụm cắn một miếng thịt, thanh đằng sắc mặt tức khắc đêm đen đi, sắc mặt dị thường khó coi, giống như người khác thiếu nó bao nhiêu tiền dường như, ghê tởm cảm giác không ngừng ở thân rắn trên dưới trên trúc. Mà giờ phút này, đứng sừng sững chăm giảm đánh thật sắc mặt cũng nháy mắt xanh mét, ngay sau đó lúc đỏ lúc trắng. Nàng thậm chí có thể cảm nhận được kia xà nọc độc một chút một chút thấm vào chính mình làn da bên trong, thậm chí là thân thể đều lập tức cảm giác được kia lệnh băng cảm giác. gì cái này, vị này đánh thật công chúa là làm sao vậy? Bị quỷ ám? Như thế nào cảm giác có chút quái? Cũng là, như thế nào lấy trên trán kia trong mắt, cùng cái cầu tựa mà? Không đúng, kia sắc mặt biến nhanh như vậy, nên không phải chịu kích thích. Chẳng lẽ là bởi vì thua thi đấu? Các ngươi vừa rồi không có nghe nói sao, đó là doanh thạch độc, tuy rằng đối thân thể sẽ không có đại ảnh hưởng, nhưng là này hậu quả lại là cảm thấy buồn bực. Ngươi nọ nói, nâng cầm chỉ vào dạ khê phương hướng, phỏng trừng là khí tạc đi. Hư, nhỏ một chút thanh, bất quá, lời này lại nói qua tới, bại bởi một cái không có yêu lực phế vợ, mặc cho ai phỏng chừng đều sẽ không có như vậy xui xẻo, một cái đường đường công chúa thân phận tôn quý, nghe nói, còn có chút năng lực đi. Thế nhưng bại bởi một cái sẽ không bóng người, ha hả thanh âm tuy rằng tiểu, chính là lời nói bên trong trộn lẫn trào phúng không hề có yếu bớt. Nhỏ giọng điểm nhi, nhìn qua, đông nhiên, có người âm thầm chỉ cái phương hướng, sau đó liền thấy được kia nhị hoàng tử ánh mắt bắn phá lại đây, mấy cái khua môi múa mép người đều ngoan ngoãn rừng miệng. Mà dạ khê này một phương, Vốn dĩ đang muốn sự tình dạ khê bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, túi đầu nhìn chính mình quanh mình, mày vị túc, thanh đằng đâu, người gặp được sao? Lại chạy tới nơi nào? Dạ khê dò hỏi lên ken. Lenken ánh mắt hơi lóe, trầm mặc hảo nửa ngày, dư quang chính nhìn thấy trở về bỏ thanh đằng, khóe môi nhếch lên, có thể là đi xuống chơi đi, gia hỏa này tương đối ham chơi. Lenken tiếng nói vừa dứt, thanh đằng liền lưu loát thượng dạ khê thân mình. Rồi sau đó ngoan ngoãn vòng ở dạ khê trên cổ tay, dị thường nghe lời. Dạ khê nhúng mày, ngươi làm sao vậy? Dạ khê hít mắt, bởi vì nàng nghe thấy được thanh đẳng trên người mang theo mà đến một tia rất nhỏ mùi hương. Dạ khê rõ ràng, đây là trăm rằm gánh chân thân thượng hương vị, lại làm cái gì chuyện xấu? Tuy rằng nói như thế, dạ khê lại tùy tay đấu hạ ống tay háo, ngăn trở thanh đẳng, sau đó liền ngẩn đầu nhìn về phía trăm rằm gánh thần Trăm dặm Đánh Thật bỗng nhiên lưu một tiếng, sau đó hô ra tới. Giờ phút này gương mặt dị thường ngừng đỏ, ánh mắt khi thì mê ly, khi thì thanh tỉnh, tiện nhân. Hung tận trừng mắt dạ khê, hận không thể đem giả khê lột ra hủy đi cốt mới giải hận dường như đã nhận thấy được trăm dặm Đánh Thật không bình thường nhị hoàng tử trăm dặm chính tử trong đám người dạo bước tiến lên thi đấu trạng, mà tâm trầm, theo sau đem trong tay một kiện quần áo mông ở trăm dặm Đánh Thật sự trên đầu đều không chần chờ. Bế lên trăm giảm đánh thật chạy nhanh rời đi. Chính là, dù cho trăm giảm chính động tác rất nhanh, cũng không đuổi kịp độc tố phát tác, trăm giảm đánh thật trong miệng không ngừng phát ra vài tiếng quay kêu, tuy rằng nghe tới trói thai, chính là mỗi người trong lòng đều rõ ràng, loại này tiếng kêu cũng chỉ có phát xuân yêu mới có thể như thế kêu to. Trăm giảm chính cái gì cũng vô dụ nói, chỉ là lúc gần đi chờ có khác thâm ý nhìn liếc mắt một cái dạ khê, đáy mắt hiện lên một tia sắc ý. Này đó động tác cũng vô dụng chạy thoát quá kia mấy cái lao đông tây đôi mắt, chỉ là bọn hắn ai cũng vô dụng mở miệng, chỉ là tùy ý sự tình một mình phát triển. Theo một tiếng chiêng chống thanh, vòng đào thải rốt cuộc kết thúc, trừ bỏ trăm giảm đánh thật ở ngoài, quyết sách ra sau ba gã, kêu ba người tuy rằng không cam lòng, rốt cuộc còn có một người vô dụng tham gia thi đấu, nhưng trong lòng rất rõ ràng, đánh thượng hoàng gia ấn ký, dù cho nói là đối xử bình đẳng chính là vẫn là sẽ ở một chút sự tình mặt trên không giống người thường. kia ba người ủ rũ cục đôi rời đi, liền tính như thế, mà ba người trong lòng vẫn như cũ vô dụng tuyệt vọng, bởi vì tuy rằng ở đế quốc học viện ngắn ngủn mấy ngày, chính là mấy ngày nay trung sở học đồ vật đã làm cho bọn họ được lợi không ít. Vô nhai rời đi hết sức, ở dạ khê trước mặt ngừng lại, gật đầu ý bảo, tiểu cô nương, tiền đồ không thể đo lường. Vô nhai có khác sở chỉ nói, Đế quốc học viện sở ra luyện dược sư đều có thể đếm được trên đầu ngón tay, hảo hảo tu hành. Dạ khê bình tĩnh nhìn vô nhai, không có đáp lại. Vô nhai nhưng thật ra không tức giận dạ khê làm lơ, mở miệng đối với đã đi vào bên cạnh tuyên uyên nói, bùn cái này đồ đệ, sắc thật không tồi. Tiểu tử ngươi ánh mắt, như cũ độc đáo. Vô nhai cười một tiếng, rồi sau đó rời đi. Tuyên uyên nhìn dạ khê, tuy rằng không có nói nhưng là trong mắt vừa lòng như cũ truyền lại cho dạ khê, chỉ là tuyên nguyên ở nhìn đến dạ khê trong lòng ngực len ken cùng thanh đằng thời điểm, hơi hơi thu liễm thần sắc dạ khê, ngươi hẳn là đối có một số việc so với ta hiểu nhiều lắm, sự tình gì nên làm, sự tình gì không nên làm, sự tình gì như thế nào làm, đều có chính mình riêng quy củ, lui một vạn bức giảng, mỗi người đều có mỗi người làm việc phương pháp nguyên tắc, phóng túng, cũng không phải một cái thông minh lựa chọn, Tuyên nguyên như suy tư gì nhìn về phía liên tiếp phun tin tử thanh đẳng, hơi hơi nhấp miệng, lại không có nhiều lời một chữ liền rời đi. Dạ khê ngon cái âm thầm sờ soạn một chút thanh đằng bảy tức, tuy rằng vô dụng lực, nhưng là này một không chú ý vướt ve làm thanh đằng sờn tóc gáy, thân mình một nhẹ, không dám ở nhúc nhích nửa phần. Lenken nhìn thoáng qua dạ khê, rồi sau đó ngoan ngoãn loa ở Len trong lòng ngực, an ổn nhắm hai mắt lại. Chúc mừng! Chờ đến người cơ hồ phải đi quang thời điểm, mục tiêu ở một bên đi tới, nhìn dạ khê, đáy mắt ẩn sâu phức tạp càng thêm nồng động. Dạ khê nhìn về phía mục tiêu, nghĩ tới phía trước sự tình, tâm tư một đốn, rồi sau đó gật đầu tỏ vẻ đáp lại. Giải nhất thời chi khí cũng không phải đối chủ nhân tốt nhất trợ giúp. Mục tiêu túi đầu nhìn trộm tiểu xuất đầu tới thanh đằng, khiếp mắt nói. Thanh đằng thân mình cứng đờ, hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái mục tiêu, dương miệng đe dọa mục tiêu. Tựa hồ ở trách cứ Mục Tiêu xen vào việc người khác. Có chút bất hảo mà thôi." Dạ Khê thủ đoạn nhoáng lên, khiến cho Thanh Đẳng lùi về đi, cơ hội khó được, tự nhiên không thể bỏ lỡ. Có thể làm yêu giới cao cao tại thượng công chúa giữa xấu mặt cơ hội cũng không nhiều, Dạ Khê bình tĩnh nhìn Mục Tiêu, tựa hồ đối Thanh Đẳng động tác nhỏ phi thường vừa lòng dường như. Mục Tiêu nhướng mày, nhưng thật ra không có lại dối rắm, nhún nhún vai, chính mình về sau nhiều ra cẩn thận. Cho lời khuyên sau đó tránh ra. Nhìn mục tiêu rời đi bóng dáng. Dạ khê hơi hơi như mày. Vì cái gì nàng tổng cảm giác người nam nhân này sẽ cùng chính mình có chút liên lụy. Rốt cuộc vì cái gì? Dạ khê không nghĩ ra. Tiểu thư. Duệ rốt cuộc từ vui sướng trung thoát khỏi ra tới. Cười ha hả nhìn dạ khê. Tiểu thư tốc độ. Nâng cao một bước. Duệ ít có vút mông ngựa. Dạ khê trắng liếc mắt một cái duệ. Sau đó xoay người rời đi cuốn nhị đệ nhất một bảy trương. Đế quốc học viện hôm nay ở vòng đảo Thải Thượng đã phát sinh sự tình, thực mau liền chuyển vào hoàng cung bên trong, hoàng tộc nhất độc đáo đánh thật công chúa chịu đựng sự tình trong khoảng thời gian ngắn thành các cung nhân bên miệng nghị luận đối tượng. Sự tình gì? ồn ào nhôn nháo. Đang ở nghỉ ngơi phu nhân mở mắt, đáy mắt hiện lên một kia sắc bén chi sắc, trên mặt bôi tươi đẹp màu đỏ rực, ngay cả trên người sở xuyên y phục đều là tươi sáng huyết hồng thậm chí là móng tay đều tô lên màu đỏ. Phu nhân ngồi dậy, một bên cung nữ chạy nhanh tiến lên nâng, lưu loát vuốt phẳng phu nhân kia lược hiện hỗn độn đầu tóc. Phu nhân uống một ngụm trà, rồi sau đó nâng nâng tay, "Uy ương, buồn cung nhớ rõ, hôm nay là đế quốc học viện vòng đào thải đi. Giống như doanh thật cũng muốn tham gia." Phu nhân không xác định do hỏi. Một bên đợi mệnh nữ tử đi ra, trừ bỏ này một thân nô tỳ trang phục, chút nào nhìn không ra tới là người hầu. Cử chỉ chi gian lộ ra một cổ đại khí chi sắc, không biết còn tưởng rằng là cái kia đại gia tiểu thư. Nương nương, không sai, là Hoánh Thật công chúa thăm ra, vừa mới tới tin tức, kia vòng đào thải đã kết thúc, có ba người bị trục xuất học viện. Nữ tử không chút hoang mang, chỉ là chung quanh mặt khác cung nữ đều ngừng thở, sợ kế tiếp sự tình sẽ làm phu nhân giận dữ mà lan đến chính mình. Phu nhân nghe xong nguyên ương nói chuyện, gật gật đầu, trên mặt toát ra một tia vui mừng ý cười. Không hổ là hoàng gia công chúa, không có mất mặt. Huê Nương mày nhíu lại, trên mặt lại không có chút nào chần chờ, "Nương nương, bất quá, công chúa ở thi đấu thời điểm đã xảy ra một chút sự tình, nô tỳ cho rằng, nương nương vẫn là hẳn là hàng đầu hiểu biết hảo." Nữ tử ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước mắt phu nhân, nhưng thật ra không sợ, nói thẳng nói, "Ngươi anh thật, công chúa hôm nay ở thi đấu thời điểm, gặp luyện dược sư, thua thi đấu." Phu nhân đùa nghịch chén trà động tác trợn tạm dừng xuống dưới, đáy mắt chỉ có một tia độ ấm nháy mắt biến mất hầu như không còn, nói. Phích một tiếng, phu nhân đem chén trà đôn ở trên mặt bàn, có vài giọt nước trà phi kiếm ra tới. Viên ương nhưng thật ra không hàng hồ, đem chính mình được đến tin tức một chữ không lầm hội báo cho trước mắt phu nhân. Nương nương, nhị hoàng tử cùng ánh thật công chúa hồi cung. Đồng nhiên, một vị cung nữ vội vàng chạy tới, vội vàng nói cung nữ vừa dứt lời liền thấy được một mặt thân ảnh vào đại điện, nhìn chăm chú liền thấy được nhị hoàng tử chăm dặm chính ôm bị mê đầu đánh thật công chúa xài bước đi vào tới, đứng ở giữa điện, ngẫu nhiên sẽ có một tiếng quái dị nữ nhân thanh em ở mê đầu trong quần áo truyền ra tới, phu nhân lập tức từ ghế trên đứng lên, nhưng thật ra không có hoảng loạn mất đúng mực, vội vàng mệnh lệnh cung nữ thu thập phòng, theo sau trong phòng các cung nữ đều chạy nhanh xoay người đi hậu viện, mẫu hậu sau đó lại nói. Nhị hoàng tử chăm dặm chính âm mặt đối với nhà mình mẫu thân nói, sau đó ôm chăm dặm gánh thật vào mặt sau. Phu nhân bình tĩnh trở lại, ấm ngoan cười hiện lên ở khoẻ môi, bình phục tâm thần, chậm gì gì cũng chịu mặt sau đi đến, mà kia huyên ương thế nhưng cũng đi theo phu nhân bên cạnh, rất là cung kính, chỉ là đáy mắt lại hiện lên một kia không cho người phát hiện dị xác. Cút đi. Chăm dặm chính gầm lên giận dữ hoanh đi rồi nhà ở bận việc cung nữ. Rồi sau đó đem trong lòng ngực ngùi ngùi phóng tới trên giường, duỗi tay kéo ra trăm dặm ánh thật trên đầu quần áo. Giờ phút này, trăm dặm ánh thật vẻ mặt màu đỏ, ánh mắt đã mê mang, sớm đã thất thần trí, kia mềm mại môi đỏ nhếch lên, từ bên trong phát ra một tiếng một tiếng tiếng tê. Thửa như một cái dục cầu bất mãn, mà mới vừa vượt qua ngạch cửa phu nhân vừa nghe đến trong phòng truyền ra tới tiếng rên rỉ âm, hơi kém không có vướng ngã trên mặt đất may mắn phía sau nguyên lương kịp thời nâng ở phu nhân qua môn phu nhân chạy nhanh đi đến mép giường tuy là trước tiên có chuẩn bị chính là nhìn thấy loại này tình cảnh nguyên bản chấn định trên mặt vẫn là xuất hiện vết rách mẫu hậu chăm dặm chính đối với người tới cung kính hành lễ chỉ là sắc mặt như cũ lạnh băng lộ ra nhẹ nhẹ tức giận đã nhiều ngày muội muội phải hảo hảo ở trong cung đợi mẫu hậu hảo sinh chiếu cố nàng học viện nơi đó nhi tử đã thế nàng tố cáo giả Phu nhân ngồi vào mép giường, nhìn trăm rằm đánh thật không bình thường phản ứng, dối tay đụng chạm kia nóng bỏng gương mặt, nàng tự nhiên rõ ràng chính mình nữ nhi đây là cái gì biểu hiện. Yên tâm, ngươi muội muội ly cung nhiều ngày, buồn cung cũng tưởng nghiệm khẩn. Khiến cho ngươi muội muội trở về nghỉ tạm mấy ngày. Nhi tử không thể lưu lại lâu lắm, phù hoàng bên kia liền không quấy dậy, cáo tử. Trăm dặm chính lui ra ngoài, xoay người rời đi, đây là đáy mắt âm ngoan không giảm phản tăng. Hảo, hảo, hảo, chỉ là một cái có luyện dược sư tư chất ti tiện đồ vật, dám đối buồn cung bảo bối nữ nhi ra tay tàn nhẫn, thật to gan. Phu nhân đau lòng vốt chăm dặm đánh thật sự gương mặt. Viên ương nhìn chăm dặm chính đi xa, rồi sau đó phục hồi tinh thần lại, nương nương, vẫn là trước kiểm tra một chút công chúa thân mình, chính là có thương tích đến thân mình. Viên ương xoay người từ một cái ám cách bên trong lấy một cái tráp, đặt ở trên mặt bàn, mở ra lựa ra bên trong mấy thứ bình quán, rồi sau đó đi vào mép giường, giúp đỡ phu nhân đem trăm giảm ngánh chân thân thượng quần áo cởi bỏ. Đương thời ra thượng thân quần áo lúc sau, liếc mắt một cái liền gặp được trăm giảm ngánh thật kia mềm mại nổi lên thượng trói mắt mà sưng đỏ một loạt dấu răng. Dấu răng đã phát tím, theo hô hấp mà phập phương ngực, theo kia tiết ấu, ngẫu nhiên có ám sắc huyết thẩm thấu ra tới. Đây là viên ương chừng lớn đôi mắt sửng sốt trong chốc lát. Rồi sau đó thận trọng cẩn thận xem xét, chỉ bụng thượng lây dính một tiêm huyết, hai ngón tay vê mở ra ở trước mũi tinh tế nghe nghe, rồi sau đó rất nhỏ thở dài nhẹ nhõm một hơi, nương nương yên tâm, là xà độc, bất quá nọc độc bên trong độc tố rất ít, chỉ là mị dược thành phần chiếm đa số. Cầu đô vật Phu nhân lung dung hoa quý mặt rốt cuộc hoàn toàn tan vỡ ngón tay run rẩy đụng chạm miệng vết thương, ngánh thật. Nhìn chăm rằm ngánh thật không thoải mái rên rỉ, Trên mặt tràn đầy không thoải mái thân sắc, phu nhân hơi hơi như mày, trong lòng luôn có một loại không thể nói tới cảm giác. Viên ương cẩn thận xem xét chăm giảm đánh thật sự thân thể, rồi sau đó những mày, công chúa trúng doanh thạch độc, dung lượng không lớn, bất quá phòng trường còn cần chút canh giờ mới có thể đủ biến mất. Nương nương yên tâm, độc tố tiêu tán, công chúa liền sẽ không có việc gì. Viên ương hiếp mắt, đáy mắt hiện lên một tia không thể phát hiện lạnh léo. Phu nhân ninh mày trừng mắt nhìn liếc mắt một cái bên cạnh nữ tử, huyên ương, cấp buồn cung cởi bỏ. Mệnh lệnh khẩu khí rất là nghiêm khắc. Viên ương nhưng thật ra không sợ, cũng không có gì đặc biệt phản ứng, chỉ là kiên nhẫn giải thích, nương nương, tạm thời không thể thế công chúa giải, kia xà độc tuy nói đối công chúa không có đại thương tổn, bất quá tóm lại bên trong mỹ dược thành phần dị thương ác đầu. Một khi cấp công chúa cởi bỏ doanh thạch, Công chúa bản thân tất nhiên là ngăn cản không được này, sao đậu khống chế Viên Lương không có nói tiếp, nhưng là ý tứ trong lời nói đã ám chỉ rõ ràng. Phu nhân nhấp môi, nắm chặt nắm tay, theo sau lại bị bách chính mình bùng ra, ánh thật, ánh thật, là mẫu hậu. Phu nhân kêu chăm dặm ánh thật sự tên. Viên Lương thấy vậy tình cảnh, lặng lẽ lui đi ra ngoài, cũng nhỏ giọng đóng cửa lại, an tĩnh canh giữ ở cửa, ánh mắt mịt mờ không rõ, không hiểu được ở tự hỏi cái gì mở to mắt, với thật, nhìn xem mẫu hầu, là mẫu hầu. Phu nhân vuốt chăm dặm đánh thật sự cái chán, rồi sau đó ngón cái ở kia trên chán nhắm chặt đệ tam chỉ mắt thượng dừng lại một lát, hít sâu một hơi, đầu ngón tay xẹt qua đệ tam chỉ mắt, một cổ hơi thở thẩm thấu trong đó, rồi sau đó liền nhìn đến đệ tam chỉ mắt nháy mắt mở, kia huyết hồng hai mắt rất là làm cho người ta sợ hãi, chỉ là cùng kia hai ngón tay hai tròng mắt bất đồng còn lại là, này một con mắt thực thanh minh, Tựa hồ là không có đã chịu ảnh hưởng. Mẫu hầu, ân, mẫu hầu, khó chịu, vãnh, thật, ân, ân, khó chịu. Chăm giảm vãnh thật doanh doanh ninh ninh nói, hữu khí vô lực hô hấp, chỉ là thanh em này ở các nam nhân nghe tới nhất định là thiên đường giống nhau. Nhìn một chút, lại nhìn một chút. Phu nhân hít sâu một hơi, dù cho nàng không nghĩ thấy chính mình cốt nhục như thế khó nhịn chính là thân là mẫu thân, nàng lại rõ ràng, nữ nhi cần thiết chịu được lý do. Thực mau liền sẽ tốt, mẫu hậu sẽ bồi ánh thật, mẫu hậu sẽ bồi ngươi. Ngủ đi, ngủ liền sẽ không khó chịu. Phu nhân không biết mệt mỏi một lần một lần lặp lại những lời này, dù cho biết nói như vậy đối chăm giảm ánh thật tới nói đúng không đau không ngứa, chút nào khởi không đến bất luận cái gì tác dụng, chính là phu nhân vẫn như cũ không buông tay, nàng chỉ là hy vọng nàng nữ nhi có thể biết, nàng sẽ vẫn luôn bồi nàng. Chăm giảm ánh thật màu đỏ đôi mắt lập lòe màu đỏ trong suốt, Rồi sau đó mê mang nhắm lại, tuy rằng trong miệng rên gì thanh âm như cũ không yếu, mà kia trên má thống khổ lại tiêu giảm không ít. Một khắc sườn, sớm đã trở lại chỗ ở dạ khê, lập tức bắt được thanh đằng, cười như không cười nhìn, tiểu ra hỏa, ngươi lại sống cái gì hoa Thế nhưng khiến cho công phân tới. Dạ khê lười biếng nằm ở trên ghế nằm, qua lại lắc lư. Duệ ngồi ở đối diện ghế đá thượng, khó hiểu nhìn về phía dạ khê, làm sao vậy? lại đã xảy ra cái gì ta không biết sự tình, duệ nhướng mày hỏi, thanh đẳng ngượng ngùng, không thoải mái hơi há mồm, ân, vừa muốn há mồm phủ quyết, đinh đang liền mở hai mắt, sắc bén nhìn chầm trầm đinh đang, nhướng mày cảnh cáo, thẳng thắn từ khoan, kháng cự, từ nghiêm nga, đinh đang cười hì hì nhìn thanh đẳng, thanh đẳng nghe được đinh đang nói, suy nghĩ vừa chuyện, nhìn kỹ trước mắt dạ khê sắc mặt, thân mình run lên, ta, tỷ tỷ, đau. Đau ngà. Thanh Đẳng trang ngoan, trang đáng thương, liền chính là, chính là xem kia yêu không yêu, quỷ không quỷ nữ nhân không vừa mắt, ai làm nàng khi dễ tỷ tỷ, Thanh Đẳng tự nhiên phải cho tỷ tỷ hết giận. Thanh Đẳng nói lòng đầy căm phẫn, "Hử, chính là cho cái nho nhỏ cảnh cáo, trừng phạt." Dạ Khê nắm đinh đang đầu, khiến cho Thanh Đẳng hé miệng, bên trong sắc bén răng nọc lộ ở bên ngoài, mặt trên còn lây dính một ít vết máu, liền thứ này Dạ Khê vuốt bên trong răng nọc, trên tay lây dính một ít huyết. Thanh Đẳng gương mặt đỏ lên, giống như Dạ Khê làm cái gì khiêu khích nó sự tình dường như, "Ân, cái kia, cái kia, trò đùa dai, chưa từng có phân." Thanh Đẳng cho chính mình tìm lấy cớ. Dạ Khê đặt ở cái môi trước nghe nghe, câu môi cười, "Ta nhưng thật ra làm một kiện không lấy lòng sự tình." Dạ Khê hừ hích mắt. Thanh Đẳng khó hiểu, duệ đồng dạng không rõ, "Tiểu thư, vì cái gì nói như vậy?" Đinh đang nhảy thượng cái bàn, ngu ngốc trừng mắt nhìn liếc mắt một cái duệ, thanh đằng nọc độc bên trong, có mị dược, dạ khê hạ doanh thạch, ngược lại chó ngáp phải rồi cứu đối phương một lần. Đinh đang đơn giản giải thích. Duệ vừa nghe, đột nhiên nghĩ tới phía trước nghe được quái dị thanh âm, tâm tư vừa chuyển, thế nhưng có chút không biết làm sao lên, hiển nhiên là suy nghĩ cẩn thận, hơn nữa là phi thường minh bạch. Cuốn nhị đệ nhất một tám chương. Ngày này... Đế quốc học viện vài vị quản sự chính tụ tập ở viện trưởng nhà ở chung, kịch liệt nghị luận, bọn họ ở tranh đoạt năm nay lần này tập hội danh y, mỗi một khu nhà học viện chỉ có 3 cái danh lạch. số lượng hữu hạn, hiện tại mấy người này đều cho rằng chính mình học sinh xuất chúng, tự nhiên là có tư cách tham gia tập hội, mỗi người khắc khẩu mặt đỏ thai hồng, chỉ có ít có an tĩnh mấy cái ngồi uống trà, không cắm một câu, vô nhai đau đầu xoa xoa mày liếc liếc mắt một cái bên cạnh một bộ sự không liên quan mình tuyên luyên, trong lòng thầm mắng một tiếng rồi sau đó một tay nắm tay đặt ở bên miệng ho khan vài cái chính là này tắc cảnh cáo tựa hồ cũng không có khởi bao lớn tác dụng những người khác khắc khẩu thành càng diễn càng liệt thậm chí có người từ ghế trên đứng lên liền dư lại sẽ ra tay lượng binh khí đủ rồi vô nhai một phách cái bàn một tấc hậu cục đá mặt bàn tức khắc vỡ ra phát ra kéo kẹt kéo kẹt trầm trọng tiếng vang Nháy mắt, khắc khẩu thanh lập tức đình chỉ, đại gia mặt đỏ thai hồng dừng miệng, chỉ là ánh mắt vẫn là không có đình chỉ giao phong. Khu! Vô nhai buông tay, nghiêm trang đảo qua bốn phía người, xảo, tiếp theo xảo. Vô nhai nói, ánh mắt sắc bén thổi qua mỗi người, thẳng đến đối phương đứng ngồi không yên mới thôi, đều tự xưng là đế quốc học viện đại sư, nhìn một cái, nên cho các ngươi học sinh đều nhìn xem, đây là các ngươi làm thầy kẻ khác biểu hiện còn không bằng chợ thượng tiểu bán hàng rong. Vô nhai hít sâu một hơi, hòa hoán một chút chính mình cảm xúc. Ba cái danh ngạch, tập hội tuy rằng phía trước chưa từng đi nhân sâm cùng thi đấu, nhưng lại nhưng vẫn không có sai thất, mỗi một lần nhất định có người đi quan khán, tuy nói tiêu ngạo là chuyện tốt, nhưng là quá mức tiêu ngạo liền không nhận người hỷ. Vô nhai đối với quanh thân người ta nói nói, nhìn thấy bọn họ trong mắt chợt lóe mà qua khinh thường, vô nhai trong lòng thở dài, thiên ngoại hữu thiên, Yêu ngoại có yêu, nếu là các ngươi còn như thế trùn chân bò gối, ngạo mạn tự đại, chung quy sẽ tự thực hậu quả xấu. Vô nhai chỉ là nhắc nhở, nhưng là có nghe hay không liền ở chỗ chính bọn họ. Mục tiêu, chăm dặm chính, còn có năm nay tân sinh trùng cái kia kêu, kêu duệ, này ba người tham gia năm nay tập hội. Vô nhai vừa dứt lời, mọi người đều trừng lớn trong mắt, vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn về phía vô nhai, rồi sau đó lại lẫn nhau nhìn hai bên tin tưởng chính mình lô hai không có xuất hiện ảo giác. Mục tiêu cùng chăm giảm chính, tự nhiên không lời nào để nói, chính là, cái kia tiêu duệ, hắn vừa mới tới học viện không mấy ngày, dù cho hắn ở vòng đảo thải thượng biểu hiện không tồi, chính là này cũng không thể thuyết minh hắn có thực lực đi tham gia tập hội. Nếu là thắng còn hảo, nếu là thua, chẳng phải là cấp học viện mất mặt. Trong đó một người mở miệng nói, trên mặt rõ ràng có khắc ba cái chữ màu đen, không đồng ý. Vô nhai âm thầm hướng tới tuyên uyên đưa mắt ra hiệu, tự nhiên là tính toán làm tuyên uyên nói hai câu, chính là tuyên uyên vẫn là túi đầu nhìn chính mình trên trà, căn bản không phản ứng vô nhai. Vô nhai hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, phía dưới đạp một chút tuyên uyên chân. Tuyên uyên tà liếc mắt một cái vô nhai, rồi sau đó ngẩng đầu lên, mặt vô biểu tình nhìn trước mặt những người này, mặt lộ vẻ châm trọng, các ngươi có thể lấy ra càng tốt. Tuyên uyên thủ sẵn mặt bàn gần như không cười nhìn đối diện đối một loạt người, nếu là ta không có nhớ lầm, ngươi cái kia đổ đệ sợ thủy đi. Tuy rằng nói là đế quốc học viện thiên tài, bất quá lại sợ thủy, tu luyện nhiều năm như vậy, liền này một cái nho nhỏ khuyết điểm đều khắc phục không được, còn muốn đi thì đấu. Tuyên luyên một cái hỏi lại trực tiếp đem đối phương đến bên miệng nói đổ trở về. Những người khác vừa nghe, đều trong lòng trông nhạc, chính là còn không có nhạc đủ, tuyên luyên ánh mắt lại dừng ở người nọ người bên cạnh trên người. Ngươi cũng không cần cười, ngươi kia đổ đệ lực công kích lại là không tồi, bất quá chính là quá mức ngu xuẩn, đầu hóc đơn giản, không biết cái gì làm mưu kế. một cây ruột thông rốt cuộc, bị người khác bán đều còn ở giúp nhân ra đếm tiền, liền hán. Thuyên uyên nhúng mày, ngươi nọ chính uống trà thủy, còn không có nuốt xuống đi, một hơi sặc ở trong miệng, mặt nghẹn đến mức đỏ bừng. Còn có ngươi, ngươi kia tiểu đồ đệ tuy nói phòng ngự không tồi, bất quá công kích quá kém kính. Ngươi còn muốn cho nàng lên sân khấu Là tường nàng phế bỏ mấy năm nay vất vả tu vi Tuyên huyên chất vấn tiếng vang triệt ở toàn bộ trong phòng Tuyên huyên từng bước từng bước không vội không chậm lời bình mỗi người đồ đệ Tuy rằng giảng đều là lời nói thật Nhưng là lời này nói lại làm mỗi người khỏe mắt run rẩy, Không có cãi lại cơ hội Vô nhai nhìn lên này đó chiến đấu cơ nháy mắt biến thành đấu bại ga trống Trong lòng vui vẻ dù cho khỏe miệng cơ bắp run rẩy đến cứng đờ đấy mắt toát ra một tia vừa lòng cười, nhìn đến tuyên uyên đưa qua thần sắc, vô nhai chạy nhanh thu liễm cảm xúc, này mấy người liền như vậy định ra, bọn họ từng người lao sư đều đi theo, duệ lao sư còn không có định ra, liền còn giao từ lạc tới quản lý, các ngươi chuẩn bị một chút, quá mấy ngày liền xuất phát, vô nhai hạ đạt mệnh lệnh, rồi sau đó tuyên bố tan họp, đuổi đi những cái đó lại nhải dài dòng mọi người, chờ đến đều đi về sau, tuyên uyên nhìn về phía vô nhai. Ta sẽ mang dạ khê đi, phí dụng ngươi bỏ ra. Tuyên huyên căn bản không phải thương lượng khẩu khí. Vô nhai vừa nghe, quả muốn rôi tay gõ tuyên huyên đầu, ngươi nhưng thật ra tính kế hảo. Người khác nhưng không có này yêu cầu. Tuyên huyên quay đầu trừng mắt vô nhai, vô nhai vốn định lời nói lập tức bị tuyên huyên kia lạnh băng ánh mắt trừng mắt nhìn trở về, hảo hảo hảo. Thính ta láo già này xui xẻo. Vô nhai nhấc tay đầu hàng, bất quá, ngươi mang nàng đi sẽ không sợ xảy ra chuyện. Vô nhai nhìn tuyên uyên, Thiên uyên tự nhiên rõ ràng Vô nhai nói sự tình, hắn là là ám chỉ dạ khê này đi, bởi vì vòng đào thải sự tình, hoàng gia người sẽ không thiện bãi cam hưu. Tuyên uyên trong mắt hiện lên một tia dị thường u ám chi sắc, không lao viện trưởng nhọc lòng. Thiên uyên đứng dậy rời đi. Vô nhai nhíu mày, tiểu tử thối, cười mắng một tiếng, nhưng là ngay sau đó sắc mặt liền thu liếm lên. Như suy tư gì nhìn về phía tuyên nguyên sớm đã đi xa bóng dáng. Mục tiêu cùng dạ khê đều ở vườn hoa bên trong. Dạ khê nương vừa rồi cơ hội, đã đem vườn hoa chung tuyên nguyên chân quý sở hữu thư tịch đều nhìn một cái biến. Cơ hội là vài giây một quyển, căn bản chính là chút nào không ngưỡng lực TXT đạo loạn Mà dạ khê loại này hành vi ở mục tiêu trong mắt chính là không làm việc đàng hoàng. Loại này tốc độ, ngay cả sách vợ đại thể nói cái gì đều không rõ ràng lắm. Đinh đang cùng thanh đẳng chính mình chơi đùa ở bùi hoa chung đùa giỡn, chơi đến vui vẻ vô cùng. Thẳng đến Tuyên Uyên đi tới, Dạ Khê cùng mục Tiêu lúc này mới thu nạp tinh thần. Tuyên Uyên nhìn trước mắt này hai người, đáy lòng di động nửa phần. Các ngươi sư huynh muội hai người cùng nhau chuẩn bị một chút, quá mấy ngày cùng đi tham gia yêu giới tập hội. Tuyên Uyên nhìn về phía mục Tiêu, mặc kệ đến lúc đó gặp được cái gì, cho ta chịu được. Tuyên Uyên lại nhìn thoáng qua Dạ Khê, vốn định nói cái gì. Nhưng cuối cùng vẫn là không có nói ra. Tập hội. Dạ Khê tưởng tượng, nhưng thật ra nhớ lại phía trước Lâm theo như lời nói, nếu hoàng gia sẽ ra mặt, như vậy, kia mấy cái chủ cột cũng nhất định sẽ đi. Mục gia, Dạ Khê âm thầm đảo qua Mục Tiêu liếc mắt một cái, một cái bị gia tộc ký thác kỳ vọng cao con cháu, hắn thi đấu, trong tộc nhất định sẽ rất coi trọng đi. Dạ Khê trong lòng nghĩ, cũng hướng tới tuyên duyên gật đầu, tỏ vẻ chính mình không có ý kiến. Làm chính mình đi, nàng tự nhiên thấy vậy vui mừng. Dạ khê âm thầm nắm chặt chính mình tay phải, trong lòng thế nhưng có chút chờ mong lần này tập hội đâu. Đinh đang cùng thanh đằng đi vào dạ khê bên cạnh, thanh đằng nết lên đầu tới, đó chính là có ra đánh. Thanh đằng ra tiếng hỏi, kia nhất định có hảo ngoạn sự tình lâu. Thanh đằng kia xà trong mắt lập lòe quá một mặt lạnh lẽo, hảo, hảo, hảo, chật lóe mà qua dị thường. Rồi sau đó liền bị vui mừng sở thay thế được. Tham gia tập hội tin tức lan truyền nhanh chóng, thực mô liền truyền ồn ào huyên náo, mọi người đều đã biết Dạ Khê cũng phải đi tham gia, hơn nữa vẫn là học viện lấy tiền, đều ngầm nghị luận. Mà đang ở ăn cái gì liệt câu nghe thế tắc tin tức, lập tức buông chiếc búa, đáy mắt hiện lên một tia ưng ngoan, rồi sau đó khỏe môi gợi lên một mặt gian trá tươi cười, đơn giản buông chiếc búa, ném xuống ăn một nửa cơm, vội vàng rời đi. Liệt Câu chạy về chính mình nhà ở, chuẩn bị tốt giấy và bút mực, vội vàng viết tin, rồi sau đó gấp lên, lấy tới một cái lồng sắt, bên trong thầm thì truyền ra động vật thanh âm, mở ra nhìn lên, bên trong là một con cùng loại từng người động vật, quanh thân tuyết trắng ao, Liệt Câu âm hiền cười, đem tin để vào ống trúc bên trong, rồi sau đó buộc chặt ở đối phương trên ủi, rồi sau đó buông tay, nhìn đối phương biến mất ở trời cao, Liệt Câu vứt cằm, nhân, lần này xem ngươi. Làm sao bây? Giờ. Lần này, nhất định phải ngươi chết đều không yên phận. Ha ha ha. Vừa mới trở lại đế quốc học viện chăm giảm chính nghe được mọi người nghị luận nói, thần xác lạnh lùng, rồi sau đó đáy mắt hiện lên một mặt túc sát, chính mình tìm chết, thức hảo, tỉnh đi không ít phiền thoái. Được đến tin tức duệ cũng chạy nhanh tìm tới dạ khê, tiểu thư, đây là thật vậy chăng? Ngươi cũng đi. Ngươi thật sự cũng đi. Duệ vội vắng hỏi. Dựệ phía sau Lâm cùng Lạc cũng đều đã đi tới, An Tĩnh nhìn về phía Dạ Khê, thẳng đến Dạ Khê gật đầu thừa nhận, Lâm cùng Lạc liếc nhau, đáy mắt thần sắc chợt lóe mà qua, hai người không lưu mà hợp, cần phải muốn nói cho công tử. Lâm nhìn Dạ Khê, nếu đi, vừa mới phát sinh chuyện đó, hoàng gia nếu không có lập tức tỏ thái độ, nhất định là ở khi đó tìm ngươi phiền toái. Lâm nhìn về phía Dạ Khê, nhắc nhở, nơi đó là hoàng tộc địa bàn, cần phải cẩn thận một chút mới là. Này con dùng ngươi nói. Thanh đẳng không vui lâm nói chuyện khẩu khí, trực tiếp trách cứ, ngươi cũng không xem tỉ tỉ là ai, đó là người nào đều có thể tùy tiện tinh kế. Thiết! Thanh đằng xoay đầu, thư lệnh một tiếng. Lạc nhìn thoáng qua duệ, hảo hảo chuẩn bị, không cần đến lúc đó cấp học viện mất mặt. Lạc nói xong, nhìn thoáng qua lâm, rồi sau đó xoay người rời đi. Chỉ là đương Lạc đi ra cửa khoảnh khắc, từ trong tay háo lấy ra một viên viên cầu. Rồi sau đó niết ở lòng bàn tay, cẩn thận nói cho công tử, mau chóng hồi âm. Lạc đối với cầu nói vài câu, rồi sau đó dùng sức nghéo, kia cầu thế nhưng vèo một tiếng bay khỏi, biến mất ở không chung bên trong, mau không người phát hiện. Lạc đối qua tay, sau đó bước chậm rời đi. Thực mau liền tới rồi tập hội nhật tử, đến từ yêu giới các nơi học viện người dự thi tể tụ nơi xa xôi, chờ đợi việc trọng đại đã đến, khoảng cách thi đấu còn có hơn một tháng thời gian. Chính là nơi xa xôi sớm đã nên đón các tuyển thủ đã đến, hơn nữa các đại lữ quán cơ hồ đều chật đích. Hoa, wow, thật nhiều người. Thanh đằng tò mò kiều đầu, tả cố hưu xem, ngạch, thật xấu, thật xấu, thật là quá xấu. Đúng lúc này chờ, thanh đằng đống nhiên nhìn đến một người trong tay quay quanh một cái thanh hoa sọc xả bẹp miệng lắc đầu, quá mất mặt, loại này mặt hàng còn dám lấy ra tới. An tĩnh, câm miệng. Dạ khê giật giật lỗ thai. Người này từ gia đế quốc học viện liền không có đình chỉ lại nhại quá. Tỷ tỷ, ngươi xem, ngươi xem, rõ ràng thật xấu, thật xấu. Thanh Đằng dùng cái đuôi tiêm chỉ vào một phương hướng, miệng đầy khinh thường, loại này mặt hàng còn lấy ra tới rêu dao, thật là ghê tưởng Thanh Đằng nói xong, nhìn thấy cái kia xà ngạo mạn liếc lại đây, vừa vặn bị tâm tình không tốt Thanh Đằng nhìn thấy, Thanh Đằng bỗng nhiên mở ra mồm to hướng tới cái kia rắn cắn đi, tuy rằng chỉ là cái ước lượng Chính là kêu một cái nguyên bản cao ngạo xà thế nhưng như tiết khí bóng cao su, ngoan ngoãn lùi về chủ nhân trong lòng ngực. Thiết! Thanh đằng ngạo khí giật giật thân mình. Ngươi cho ta thành thật điểm nhi. Dạ khê đem thanh đằng nhét vào trong tay háo, rồi sau đó ôm đinh đang chiều đám người đi đến, từ tiến vào nơi xa xôi. Nàng liền rời đi đế quốc học viện đại bộ đội, một mình đi dạo, hơn nữa ở dạ khê xem ra, một người càng tùy ý chút đặc biệt là không cần xem trăm dặm chính kia một chương ghê tởm mặt. Nơi xa xôi rất là náo nhiệt, kết bè kết đội bất đồng phục sức người nối liền không dứt, mà hấp dẫn dạ khê cũng không phải những người này, ngược lại là nơi này kiến trúc cùng với mỹ thực, liền tính phía trước gặp qua, chính là lại không có giống hôm nay như vậy cập khoảng cách quá. Dạ khê vừa đi vừa thưởng thức, không bỏ lỡ bất luận cái gì địa phương. Trải qua một gian trang sức cửa hàng, dạ khê bỗng nhiên tới hứng thú. Đơn giản đi vào nhìn một cái, vừa bước vào nhà ở, bên trong rực rỡ muôn màu vật phẩm trang sức xem người hoa cả mắt, các loại hình thức, các loại phong cách, các loại tài chất đều có. tiểu thư chính là có yêu thích bộ dáng. Có người tiến lên đây dò hỏi dạ khê, nếu tiểu thư có coi trọng mắt, nhưng đi dò hỏi mỗi cái quảy bên gã sai vật. Người nọ cấp dạ khê nói xong, rồi sau đó lại an tĩnh đứng ở một bên. Dạ khê nhìn quét một vòng. Phát hiện nơi này gã sai vặt đảo không phải giống có chút địa phương. Mắt chó xem người thấp, phục vụ thái độ cũng không tệ lắm. Dạ khê một tay ôm đinh đang không ra tay trái đi chọn lựa trang sức. Dạ khê sở xem đúng là vòng tay hệ liệt. Tuy rằng các có các đa dạng, nhưng vẫn là không được như mong muốn. Nhưng thật ra nhan sắc xuất sắc nhiều. Dạ khê nghĩ, thế nhưng vẫn là một ít rách nát bộ dáng. Đúng lúc này, một cái ngạo mạn nữ nhân thanh âm từ dạ khê phía sau vang lên. Khẩu khí chung mang theo cực độ khinh thường, không phải nói muốn vào tân hình thức. Đây là tân. Lão bản, các ngươi cùng qua sẽ có lệ người đi. Nàng kia tùy ý đem trong tay đổ vật hướng trên giá một ném, xoay người liền phải rời đi. Mà liên ở xoay người khoảnh khắc, nàng kia bông nhiên bị một đạo màu tím quang sở kinh sợ, sau đó tầm mắt liền bị hấp dẫn tới rồi dạ khê trên người, xác thực nói là dạ khê trên cổ tay, hảo tinh xảo thủ công. Thật kỳ lạ ánh mắt. Nàng kia ma xui quỷ khiến rỗi tay liền phải đi đụng chạm dạ khê thủ đoạn. Dạ khê như mày, lùi về, xoay người nhìn về phía trước mắt nữ nhân, dương liếu eo nhỏ, hồ ly mắt, mày lá liễu, khuôn mặt còn coi như xinh đẹp, chỉ là này một khuôn mặt rõ ràng khắc cấn hai cái chữ to, khắc nghiệt. Người nọ ngẩng đầu nhìn về phía dạ khê, nhíu chặt hai hàng lông mày hiển nhiên là không vui dạ khê vừa rồi rút tay về động tác, người, liền người, người trên tay này vòng tay buồn tiểu thư muốn, ra cái giới đi. Nàng kia vinh mặt hất hàm sai khiến đối với dạ khê nói, kia mệnh lệnh khẩu khí giống như dạ khê là cái gì a miêu a cẩu. Hồi lâu không thấy dạ khê đáp lại, nữ tử cho rằng dạ khê không vừa ý giá cả, trực tiếp khai bằng giá, một vạn đồng vàng, buồn tiểu thư muốn. Nữ tử quay đầu liền đối phía sau tỷ nữ phất tay, rồi sau đó kia tỷ nữ trực tiếp đem trầm xuống điện điện túi tiền ném vào dạ khê trước mắt. Dạ khê mày nhằn càng thêm khẩn, có phải hay không nơi này nữ nhân càng thích cường thủ hào đoạn. Dạ khê mắt lẽ đánh giá đối phương một chút, nhìn đối phương ăn mặc, nhất định không phải tiểu ra nhà nghèo. Hơn nữa khẩu khí này, càng thêm khẳng định đối phương thân phận không bình thường. Dạ khê không tính toán cùng người này lãng phí khẩu nói, buông vòng tay, xoay người liền tính toán rời đi. Người nọ vừa thấy dạ khê phải rời khỏi, nguyên bản chờ mong mặt lập tức đọc lại, lập tức tiến lên chặn dạ khê đường đi. Nổi giận đùng đùng nói, đừng cho mặt lại không cần, bị bổn tiểu thư coi trọng, là người vinh hạnh. Dạ khê nheo lại đôi mắt, trên mặt lạnh leo toát ra. Nàng kia bên cạnh tỷ nữ thân mình run lên, tránh thoát dạ khê ánh mắt, âm thầm tún nàng kia ống tay háo. Tiểu thư, không cần náo loạn, thời điểm không còn sớm, sửa đi trở về, vàng không, lao ra muốn sinh khí. Tỷ nữ nhắc nhở nữ tử, muốn nữ tử từ bỏ nháo sự ý tưởng. Nàng kia nghe được tỷ nữ nói. Chần chờ một lát, trên mặt lộ ra một tia vẻ khó xử, chính là ở nhìn thấy dạ khê trên cổ tay vòng tay, đồng thời lại gặp được dạ khê một cái tay khác ngon cái thượng bộ kia một quả màu tím nhẫn ban chỉ, tức khắc sáng mắt. "Ngươi, kia nhẫn ban chỉ bổn tiểu thư cũng mua." Nàng kia chỉ vào dạ khê một cái tay khác nói, kia tham lam ánh mắt hận không thể đem dạ khê ăn tươi nuốt sống. Trong tiệm vốn dĩ ở chọn lựa các khách nhân vừa nghe đến này Vương động tĩnh, đều quay đầu nhìn qua. Ở nhìn đến trước mắt tình hình, mỗi người đều hướng dạ khê đầu đi đáng tiếc ánh mắt. Không bán. Dạ khê nhíu mày lạnh giọng nói, thực không vui đối phương chặn đường hành vi. Không bán. Nàng kia vừa nghe dạ khê khẳng định nói, trên mặt lộ ra một tia cường đạo tươi cười. Bị buồn tiểu thư coi trọng đồ vật, trước nay đều không có không chiếm được. Nàng kia bàn tay vung lên, đứng ở nữ tử phía sau kia vài tên hộ vệ cùng nhau tiến lên đem dạ khê vây quanh lên. Liệt tiểu thư, tiểu điếm buôn bán nhỏ, chịu không nổi ngài như vậy lan lộn, người tới đều là khách, nếu người không muốn, liền không cần miễn cưỡng. Chủ quán nhìn lên việc lớn không tốt, chạy nhanh tiến lên quên can, đồng thời không ngừng âm thầm đối dạ khê đưa mắt ra hiệu, làm dạ khê hảo hán phải biết tranh cái thiệt trước mắt. Lao nhân, ngươi chăn sống. Nữ tử một phen méo chủ quán dâu, dùng sức một xả, rồi sau đó liền một chân đem này đạp đi ra ngoài, đừng ở chỗ này vướng bận. Dạ khê như mày, phát hiện chung quanh người sắc mặt, trong lòng sáng tỏ, trước mắt nữ nhân này ương ngạnh nhất định là có tiếng. Cấp mặt không biết xấu hổ. Nếu rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, vậy đừng trách bổn tiểu thư không khách khí. Nàng kia chỉ vào dạ khê, cấp bổn tiểu thư đem tiện nhân này bắt lại. Lấy về tới bổn tiểu thư đồ vật, thật to gan, dám trộm đi bổn tiểu thư bên người vật phẩm trang sức. Phụt, thanh đằng một cái không nhịn cười ra tới, gặp qua không biết xấu hổ còn không có gặp qua như vậy không biết xấu hổ, nói dối đều không chuẩn bị bản thảo. Xem ra, này một thân trang phục, chỉ sợ đều là đoạt tới đi. Người mới không cần mặt, đâu đâu ném. Không biết xấu hổ đồ đê tiện. Thanh đằng thần sắc lạnh lùng, nói liền phải lao ra đi. Chính là dạ khê lại kịp thời kéo lấy thanh đẳng dạ khê đem thanh đằng nhét trở lại đi, rồi sau đó ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt nữ nhân, người muốn... Dạ khê đi phía trước đi rồi vài bước, nhướng mày hỏi. Nàng kia vốn tưởng rằng dạ khê thông suốt, vội vàng gật đầu, sớm biết như thế, liền không cần buồn tiểu thư tốn nhiều, chỉ là nói còn chưa dứt lời, lệnh người trợn mắt há hốc mồm một màn đã xảy ra. Cuốn nhị đệ nhất một chính trương. Trước mắt công phu, cửa hàng sở hưu xem náo nhiệt người đều ngốc đứng ở tại chỗ, trên mặt đều là kinh ngạc chi sắc, thậm chí còn hít hà một hơi, lộ ra gặp quỷ biểu tình TXT đạo loạn. Mà dạ khê này phương, sắc mặt vô dị, hai tròng mắt trung lộ ra một tia lạnh lẽo, nhìn trước mắt vị này liệt tiểu thư. Dạ khê hai ngón tay méo thanh đằng đầu nhỏ, liền ở vừa mới nàng kia há mồm khoảnh khắc, tay mắt lênh lệ trực tiếp đem thanh đằng xà đầu tắc đi bảo, không chút nào hàng hồ. Thanh đằng không vui vặn vẹo một chút thân mình, trước mắt một mảnh đen nhánh, không vui phun tin tử, ngay bên trong làm người nôn mửa khí vị. Đầu bắt đầu lung tung lắc lư mà nàng kia lúc trước chưa phản ứng lại đây, đồng nhiên phát hiện có vật còn sống ở miệng mình tả đỉnh hữu đâm, túi đầu thoáng nhìn kia nửa thanh không thấy đầu thân gián tử, cả người kịch liệt run rẩy lên, sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, cái chán thậm chí có mồ hôi lạnh thẩm thấu ra tới, trong miệng đầu lưỡi liều mạng hướng giọng nói xúc, chính là mặc kệ như thế nào, chỉ cần hơi chút động một chút, liền có thể đụng tới trong miệng cái kia vật còn sống. Nữ tử khủng hoảng nhìn dã khê, trong mắt có nước mắt ở đảo quanh. Người chung quanh nhìn lên, lương từng trận phát lạnh lạnh cả người. Như thế nào không nói? Dạ khê hơi hơi nhíu mày nhìn trước mắt nữ tử, thoáng nhìn chung quanh không biết làm sao hộ vệ, hai tròng mắt nhíu lại, các ngươi cũng tưởng nếm thử thịt rắn là cái gì tư vị. Vì hiếp vừa nói sau, những cái đó hộ vệ vội vàng lui về phía sau ba bước, chỉ là ánh mắt như cũ rối rắm ở dạ khê cùng này nữ tử trên người. Còn muốn sao? Dạ khê liền hỏi như vậy. Nhìn trước mắt nữ tử lo sợ không yên thất sắc, sắc mặt, nhìn Thanh Đẳng cực độ không vui vặn vẹo nó kia cái đuôi, liền biết ra hỏa này ở trong miệng nhất định không có an phận. Thanh Đẳng nghe Dạ Khê nói, trong lòng cực độ khinh thường, tỷ tỷ khi nào dễ nói chuyện như vậy. Như vậy cái đồ đê tiện, còn dám mắng tỷ tỷ, tìm chết. Thanh Đẳng đầu đống nhiên đột nhiên triều nữ tử đọc thuộc lòng khang đỉnh đầu, rồi sau đó nương lực bắn ngược thật mạnh triều nàng kia phía dưới quăng ngã đi đồng thời lại không cẩn thận lộ ra chính mình tiểu nha Nữ tử đang ở đối dạ khê lắc đầu xin tha thời điểm, đồng nhiên cảm giác có cái bén nhọn đồ vật đâm vào chính mình thịt chung, thân mình như cái sảng giống nhau đột nhiên run rẩy lên, trong mắt chiều thượng thiên muốn hôn mê qua đi, chính là lý trí ở nói cho nữ tử, lúc này tuyệt đối không thể vượng nếu không cái này mềm thể ghê tẩm xà mượn cơ hội lập tức chui vào thân thể của mình làm sao bây giờ. Nữ tử tưởng tượng đã có cái này khả năng, Liên cả người khởi nổi ra gà, ra đầu tê dại. Nữ tử khát cầu nhìn dạ khê, hy vọng dạ khê có thể thủ hạ lưu tình. Tại hạ này mỗi tử luôn luôn bá đạo quán, nếu là có cái gì đắc tội cô nương địa phương, mong rằng cô nương thủ hạ lưu tình. Liên ở ngay lúc này thu được tin tức nam tử chạy nhanh ném xuống trên tay sống tới rồi, vừa vào cửa liền nhìn đến như vậy náo nhiệt mà kinh tủng một màn. Nàng kia vừa nghe đến quen thuộc thanh âm, lập tức cảm động lệ nóng doanh trọng. Dương miệng, chỉ có thể từ trong cổ họng phát ra ô ô ô thanh âm Nhìn thấy người tới, các hộ vệ chạy nhanh tránh ra lộ Làm nam tử đi vào tới, đến gần nhìn lên Nam tử nhìn thấy nam tử cùng nhà mình muội tử Nhìn thấy dạ khê trên tay tinh xảo màu tím vòng tay cùng nhẫn liền biết nhà mình muội tử nhất định là lại nổi lên cái gì lòng sâu xa Chỉ là không nghĩ tới sẽ gặp được như vậy cái mềm cứng không an chủ Nam tử thở dài một hơi Thướng tới dạ khê làm ấp tỏ vẻ xin lỗi, muội tử từ nhỏ bị chiều hư, cũng không có ác ý, chỉ là khai cái nho nhỏ vui đùa, xem cô nương cũng là cái trí thiện người, cũng may cũng không có đối cô nương tạo thành cái gì tổn hại, hy vọng cô nương buông tha muội tử lúc này đây. Nam tử kiên nhẫn cùng dạ khê giải thích, cương thủ hào đoạt chỉ là một câu không có ác ý là có thể đủ dễ dàng mận rớt, dạ khê nhạo bán một tiếng, nếu là như vậy kia cũng không cần cái gì bộ khoái, không cần cái gì cho má cảnh sát. Dạ khê đảo cũng không phải một hai phải cùng người này rong dài, chẳng qua, nàng đống nhiên nhớ tới, người khác hàm nữ nhân này liệt tiểu thư, sợ là nơi xa xôi, có thể xưng được với dòng họ này, thiếu chi lại thiếu. Nghe dạ khê nói, xem dạ khê khẩu khí, nam tử biết dạ khê tựa hồ cũng không tưởng thiện bãi cam hưu, thần sắc hơi chấm xuống, nếu là cô nương tin được, tại hạ làm chứng kiến. Tiểu muội cấp cô nương xin lỗi, tùy cô nương tâm ý, như thế nào? Nam tử nhìn từ trên xuống dưới Dạ Khê, rồi sau đó tiếp tục bổ sung nói, nếu là lấy sau cô nương gặp được sự tình gì, tự có thể tìm ra nơi xa xôi lẻ ra, tại hạ tất đường ra tay giúp đỡ. Có thể được đến hộ quốc bốn đem chi nhất liệt ra một cái hứa hẹn, cũng coi như thượng là được cái đại tiếng y, người khác nhìn về phía Dạ Khê, đều cho rằng Dạ Khê giẫm tức chó vượn. Dạ Khê trầm trọc nhìn âm thầm ý bảo thanh đẳng không cần lộn xộn liệt ra nhân tình không cần bất quá có thể đứng hàng hộ quốc bốn đem chi liệt nếu là ra giáo liền điểm này nhi tử năng lực kia cũng đến làm buồn cô nương mở ra tầm mắt dạ khê rút về tay nghẹn hồi lâu thanh đẳng mồm to thở dốc cũng kịch liệt ho khan tỷ tỷ qua xú nữ nhân này có miệng tối nha lâu như vậy mới làm ta ra tới thanh đẳng ra vẻ té xịu trạng. Mà những người khác tự nhiên đem thanh đằng nói nghe rành mạch, miệng thối. Đường đường liệt ra tiểu thư thế nhưng có miệng thối. Cái nào đại gia tiểu thư không phải tự xưng là hoa dung nguyện bạo, trầm ngư lạc nhạ. Cái nào không hy vọng chính mình thơm ngào ngạt hấp dẫn xoáy khí công tử. Vị này liệt tiểu thư còn không có phục hồi tinh thần lại, vừa nghe đến thanh đằng kia trói thai nói, dối tay liền phải đi niết thanh đằng, một bộ muốn đem thanh đằng đại tá tám khối bộ dáng. Dạ khê đem này vòng ở chính mình trên cổ tay, vốt ve thanh đằng, tựa hồ đang ăn ủi. hộ quốc đại tướng, cũng bất quá như thế. Dạ khê khinh thường liếc liếc mắt một cái nam tử, rồi sau đó lướt qua rời đi. Ngươi, ngươi cho ta, nàng kia xoay người liền phải sai người đi bắt dạ khê. Nam tử trừng mắt nhà mình ngội tử, còn không chê mất mặt xấu hổ, trở về. Tự mình rời nhà, thật to gan. Nam tử quát lớn thanh âm chuyển vào nữ tử trong thai nữ tử thân mình run lên, ngáy mắt ngoan ngoan héo trở về. hộ tống tiểu thư hồi phủ. nam tử đối với hộ vệ nói, sau đó xoay người rời đi, chỉ là đứng ở đám người bên trong, nhìn trên trúc thân ảnh, nam tử khẽ nhíu mày. nguyên bản hảo tâm tình bị hao hết, ra khê dọc theo lộ lung tung đi tới, chỉ là ngẫu nhiên túi đầu nhìn trên tay nhận ban chỉ cùng chiếc nhận vòng tay. ngươi như vậy an tĩnh, ít có. đinh đang đột nhiên mở mắt, nhìn dị thường an tĩnh thanhẳng. Tự nhiên, Đinh đang thanh âm thực nhẹ, nhẹ đến giả khê đều không có để ý. Thanh đẳng hướng tới Đinh đang vội vàng đưa mắt ra hiệu, đối với Đinh đang làm mặt quỷ, sau đó lại ngoan ngoãn lùi về dã khê trong tay háo. Đi rồi ban ngày, bất chi bất giác thế nhưng đi tới vừa ra sân cửa, dã khê phục hồi tinh thần lại, ngơ ngẩn nhìn trước mắt quen thuộc cảnh tượng, trong lòng một trận trào phúng, trầm mặc đứng đó một lúc lâu, quay đầu liền phải rời đi. Tới rồi ra, thế nhưng không vào cửa. Khê nhi, ngươi chính là như vậy tâm tàn nhẫn. Đúng lúc này, một mặt yêu mị thanh âm từ dạ khê phía sau vang lên, chỉ là thanh âm này giống như rắn độc cuốn thân giống nhau, làm dạ khê cả người phát mau. Dạ khê nhấp môi, cứng đờ thân mình đứng ở tại chỗ, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không biết như thế nào làm ra phản ứng. Ngươi nọ tới gần dạ khê, rồi sau đó kề sát dạ khê phía sau lưng, tinh tế trắng nón đôi tay từ phía sau xuyên qua ôm dạ khê. Hương khí phát mùi hương vị chui vào thân thể bên trong, khê nhi, chơi đủ rồi, nên về nhà. Thanh âm tẫn hiện lười biếng, chỉ là khẩu khí này lại là bá đạo mười phần. Dạ khê vừa định muốn há mộm, chính là lại đông nhiên bị phía sau người trở tay bế lên, trước mắt nhóng lên, gặp được cái kia đáng chết yêu nghiệt mỹ nhân nhi. Nguy hiểm hơi thở thoảng qua, mới từ cái nào ôn nhu hương bỏ dậy. Dạ khê dùng cái mũi hít hít, ngửi được một cổ nhàn nhạt son phấn hương vị. Dạ khê đôi tay cầu lấy nam nhân cổ, trộm thanh miêu nhi không lau khô miệng, chính là thực nhận người gây tẩm. Dạ khê hướng tới đối phương cổ thổi bay, mắt lẽ nhìn thấy phía sau kia hai cái tùy tùng, hừ lạnh một tiếng. Trộm thanh nhi. Nam tử hai tròng mắt nguy hiểm một trọ, khê nhi, có thể tự mình nghiệm chứng một chút, chân tướng rốt cuộc như thế nào. Nam tử ôm dạ khê, một chân đá văng nhắm chặt đại môn, công khai đi vào. Phía sau đi theo lâm cùng thần vẹ miệng kịch liệt run rẩy, liếc nhau, đều là một bộ liền biết sẽ như vậy bộ dáng thấy nhiều không trách đi theo đi vào, đối với cửa hộ vệ đánh cái thủ thế, công tử lần này ném xuống sự vật chạy nhanh tới, chính là sợ có người mơ đước người nào đó. Này tin tức nhưng thật ra tới kịp thời. Thần thiết miệng, không mặn không nhạt nói, tháng bại chưa phân, lộ một câu đánh vỡ thần phỏng đoán, lúc này mới nói nơi nào, để lộ ra liếc mắt một cái thần, Sau đó tự cố vào chính mình nhà ở. Thân sờ sờ cái mũi, hai mắt tỏa ánh sáng, tháng bại chưa phân. Thân lắc đầu, thở dài một hơi, đáng tiếc. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, người đứng xem càng mê, chỉ là, cỏ dại muốn cùng nhật nguyệt tranh phong, vậy quá không biết tự lượng sức mình. Vào phòng, dạ khê lập tức bị ném ở trên giường, may mắn trên giường phô thực mềm, dạ khê như vậy xoay người, một tay bưng kín chính mình miệng mũi, thực xú. Dạ khê nhíu chặt hai hàng lông mày, cự tuyệt nam tử tới gần. Viêm liếc mắt một cái dạ khê động tác, mặt nháy mắt chìm xuống, chầm đến đều có thể đủ bài trừ hắc thủy tới, từng bước một nói năng có khí phách, xú. Ngươi dám nói bổn vương xú. Khê nhi, xem ra là bổn vương phía trước quá xù ngươi. Viêm khó thở, lá gan phì, chưa từng có cái nào nữ nhân dám can đảm nói như vậy hắn, nàng là cái thứ nhất. Càng nghĩ càng giận, viêm áp trực đêm khê. Dạ khê nhíu lại mày, trong hai mắt không có chút nào trêu gheo ý tứ, nhìn trên người nhiều trọng lượng, mày nhăn căng thẩn, trong mắt lập lòe ra một cổ thay đổi thất thường ánh sáng. Tránh ra. Dạ khê duỗi tay chống lại viêm. Viêm một tay bắt được dạ khê tay nhỏ, lúc này mới rõ ràng thấy được dạ khê trên mặt khởi hồng trận. Viêm thần sắc ngẩn ra, vừa mới còn trắng non trắng tinh không tí vết, như thế nào nhanh như vậy liền. Viêm ngón tay hướng tới dạ khê khuôn mặt liền sờ soạn cốt ngày. Dạ khê thần sắc mạc danh một đuổi, dùng sức tính toán đẩy ra viêm, chỉ là hô hấp không bình thường xuyên lên. Viêm đánh giá dạ khê, thấy dạ khê cũng không phải cùng chính mình nói giỡn, thu hồi tâm tư, một phen cản qua đêm khê, sao lại thế này? Thanh âm trầm thấp dò hỏi dạ dạ khê. Dạ khê né tránh, thân cận quá, xú. Dạ khê cũng lười đến cùng viêm chơi chơi, ăn ngay nói thật nói. Viêm hồi tưởng vừa rồi dạ khê ở cửa lời nói. Túi đầu chiều chính mình cánh tay hung hăng nghe nghe, có cực kỳ rất nhỏ son phấn hương vị, chính là, phía trước cũng là lây dính quá, sao không thấy có phản ứng. Viêm không có chân chờ đứng dậy vội vàng đi ra ngoài. Cuốn nhị đệ nhất nhị linh trương. Chờ đến viêm rời khỏi sau, dạ khê bỗng nhiên trừng lớn trong mắt, gắt gao nhìn thẳng cửa, không chớp mắt, giống như nơi đó có cái gì làm người đáng sợ đồ vật dường như. Dạ khê sắc mặt càng thêm âm trầm. Thâm thúy hai tròng mắt mịt mở không rõ, đôi tay gắt gao nắm chặt đệm chăn, môi bị chính mình cắn, thậm chí đã suất huyết đều không cảm thấy đau. Dạ khê liền như vậy ngây người hảo sau một lúc lâu, giống như người hít thở không thông giống nhau, như tượng binh mã vẫn không núp đích. Ngay sau đó, dạ khê đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, đột nhiên phun ra một ngụm khí lạnh, liều mạng ở trong lòng mắng, kéo ra đệm chăn cũng chưa tới kịp xuyên dày, trần trùi chân bổ nhào vào bàn trang điểm thượng. Dạ khê ít có như vậy hoang loạn, căn bản chính là liền ít nhất bình tĩnh đều biến mất hầu như không còn, bàn trang điểm thượng chỉ có, một ít vụn vật đồ vật đều bị quét đến trên mặt đất. Nghe được tiếng vang, đẩy cửa mà vào viêm liền nhìn đến trước mắt như vậy kỳ quái một màn, dạ khê đôi tay bắt lấy kia gương đồng, kia một khuôn mặt hận không thể chui vào trong gương, đôi mắt thẳng trừng mắt trong gương bóng người, sao có thể, sao có thể, tại sao lại như vậy? Như thế nào có thể như vậy? Dạ khê lẩm bẩm tự nói, không hề có lưu ý đã có người tiến bảo. Người chơi ta đâu? Dạ khê nắm chặt gương đồng, hoán hận nhìn chăm chú không chung. Viêm mày níu chặt, vượt qua ngạch cửa trở tay đóng cửa lại, nhìn thấy dạ khê lỏa lồ hai chân, nhìn dạ khê không bình thường, trở về. Viêm một phen ôm dạ khê eo, trực tiếp đem dạ khê chặn ngang nhắc tới. Mà dạ khê nhưng thật ra nghe lời khẩn. Ngoan ngoan tùy ý viêm lược chính mình trở lại trên giường. Dạ khê nằm ở trên giường, hai tròng mắt dại ra nhìn nóc giường, liền giống như nhậm người bài bố dối gỗ. Cái gì phản phản ứng cũng không có, chỉ có kia mỏng manh hô hấp ở trương hiện dạ khê vẫn là cái sinh mệnh thể. Khê nhi. Viêm nhìn thấy dạ khê biểu hiện rất quái dị, mà loại này người chết bộ dáng làm viêm cảm thấy mạc danh hoảng loạn, nữ nhân. Viêm bắt được dạ khê hai vai, trực tiếp đem dạ khê nhắc tới chính mình trong lòng ngực. Viêm tổng cảm giác vẫn là người ở chính mình trong lòng ngực mới có thể làm chính mình cảm giác thư thai an nhàn. Tỉnh tỉnh. Viêm néo dạ khê cảm, ý đồ dùng đau đớn đánh thức thất thần dạ khê. Dạ khê thân mình run lên, phục hồi tinh thần lại, ngơ ngẩn nhìn trước mắt nam nhân, nhìn viêm trên đầu buông xuống ướt dầm dề sợi tóc, người nghe viêm trên người bởi vì tắm rửa mà độc hữu tươi mát chi khí, xem tiếng kia một đôi sâu không thấy đáy đồng tử. Đống nhiên, dạ khê hơi thở biến đổi. Quanh thân quanh quần nồng đậm sắc khí, nguyên bản mềm yếu hơi thở đảo qua mà quang, người tác lập tức tinh thần tỉnh táo, đồng thời đôi tay thành chảo, hướng tới viêm, cổ liền béo đi, thế tới rào rạn. Nhìn thấy dạ khê này không thể hiểu được động tác, nhìn đến nàng ruôi hương chính mình mà chảo, viêm lại không có ngăn cản, chỉ là dùng sức ôm dạ khê, sợ dạ khê sẽ từ chính mình trên người ngã xuống. Dạ khê cơ hội là dùng da ăn mãi thoải mái nhi, dùng sức bóp viêm cổ kia trắng non trên cổ mặt đã có màu đỏ dấu vết, chính là, viêm lại một chút không có phản ứng, sắc mặt như cũ bình thường nhìn dạ khê, nhìn dạ khê trong mắt để lộ ra tới khủng hoảng. Như thế nào là ngươi, sao có thể là ngươi? Dạ khê một bên dùng sức, một bên lẩm bẩm tự nói, ánh mắt thậm chí có chút dữ thợn, hẳn là phát cuồng mới đúng. Khê nhi, viêm làm như đã hiểu dạ khê trong lời nói ý tứ, tựa hồ lại không có rõ ràng. Chỉ là không mang biết hầu chỗ truyền đến không thoải mái, đôi tay nâng lên dạ khê gương mặt, nhìn kia sớm đã biến mất đi xuống hồng trận, vì cái gì không thể là buồn vương. Vì cái gì không thể là buồn vương đâu. Viêm vân đạm phong khinh nhìn dạ khê, trong mắt dị thường nghiêm túc, tuy rằng trên mặt để lộ ra tới lại là một tia nghiền ngẫm thân sắc. Dạ khê nhếch môi, thân mình run lên, nguyên bản mê ly hai tròng mắt nháy mắt khôi phục bình thường, nhìn chính nhìn chăm chú vào chính mình viêm. Dạ ra nhìn bị chính mình đôi tay véo sớm đã véo hư cổ, cả người bỗng nhiên tự rễ yếu nhạo báng một tiếng, cả người vô lực nằm xoài trên viêm trong lòng ngực. Viêm cảm giác Dạ Khê trên mặt kia một mặt cười dị thường chói mắt, đem Dạ Khê phóng tới trên giường, chính mình tắt đè ép đi lên, vì cái gì muốn như vậy cười? Khê Nhi, ngươi rốt cuộc ở cố kỵ cái gì? Viêm vặn qua đêm khê gương mặt, làm Dạ Khê đối diện chính mình, ngươi còn không có trả lời, vì cái gì không thể xử bọn Vương? Buồn vương liền như vậy làm khê nhi ngươi lấy không ra tay sao? Viêm nhướng mày hỏi. Dạ khê mông lung nhìn viêm, liền như vậy trầm mặc lẫn nhau nhìn chăm chú. Ai cũng không có nói tiếp lời nói, mà viêm cũng không có lại nhúc nhích. Hai người liền duy trì tư thế này, mãi cho đến dạ khê có phản ứng. Dạ khê rốt cuộc nhắm hai mắt lại. Liền tính ngươi là hắc đạo bên trong bá chủ lại như thế nào? Liền tính ngươi là thiên địa vương giả, vẫn như cũ tránh không khỏi số mệnh công chế. Ngươi, bất quá là một người mà thôi. Đêm bá, ngươi, cũng bất quá là một cái so sánh với những người khác tương đối lợi hại một người mà thôi. Dù cho ngươi trưởng thành tràn ngập gám, chính là ngươi phía trước như cũ sống ở thiện lương bên trong, ngươi trùng quy thoát khỏi không được trong xương cốt lương thiện, dạ ra người, trước nay đều là phải cụ thể làm việc thiện giả. Ngươi là dạ ra người, thoát khỏi không được dạ ra cốt đủ, tránh thoát không được hết thoải mái, liền tính ngươi cường đại nữa. Liền tính ngươi trước mặt người khác biểu hiện lại bá đạo, ngươi vẫn như cũ vẫn là cái nữ nhân, ngươi như cũ sẽ dọc theo kia một cái quý đạo, vừa đi đến cùng. Những cái đó sớm bị chính mình mai táng lời nói một câu một câu từ trong đầu nhảy ra tới, lúc trước bị trở thành thí giống nhau nói, giờ phút này hồi tưởng lên, thế nhưng là như vậy trói thai. Đi mẹ ngươi lương thiện. Dạ khê đột nhiên trừng lớn đôi mắt, dối tay câu lấy viêm cổ, đã nói rồi. Dạ khê quyến rũ thanh âm chui vào viêm trong hai, xử nam mới được. Dạ khê chóp mũi cọ một chút viêm vành hai, đột nhiên liền há mồm cắn phía dưới cổ. Hai người không có phát hiện, kia hồi lâu không thấy màu tím vầng sáng, thế nhưng bắt đầu đem hai người bao vây lại, màu tím lưu quang ở hai người trên người qua lại du tẩu. Viêm cười, kia màu tím lưu quang hút vào viêm hai tròng mắt bên trong, nguyên bản hắc đồng bị toàn thân tím sở thay thế được, ngọt sao? Viêm hỏi dạ khê. Vài lần ba phần uống nam nhân nhà mình huyết, hẳn là thực ngọt lành đi. Viêm tiêu ngạo nghĩ, rồi sau đó ôm sát dạ khê thân mình, không hổ là chính mình coi trọng nữ nhân, như thế nào đều hợp khẩu vị. Hồi lâu dạ khê hô hô liền ghé vào viêm trên người ngủ rồi, chỉ là nhìn quen thuộc mắt buồn ngủ, viêm trên mặt thần sắc dị thường trình trọng, ngón tay ở dạ khê trên mặt qua lại du tẩu. Đừng ngươi gặp được thời điểm, liền sẽ biết, cái kia ngươi nhận định người là ai. Viêm bắt được dạ khê tay, đồng nhiên hiếp mắt cười, sớm đã đã bị bộ trụ, bỏ chạy đi nơi nào. Thật sự, không có cơ hội, nữ nhân. Viêm quỷ dị cười. Đế quốc học viện mấy người ở chuẩn bị tốt khách sạn chu hạ, nơi này phòng là vì đế quốc học viện người dự lưu. Bất qua khách sạn này nhưng thật ra kỳ lạ, khắc cửa hàng, nhưng phàm là nhìn thấy khí vũ bất phàm hoặc là đại quan quý nhân, nhất định túi đầu túi người nhanh đón, giống như là chó nhật giống nhau. Chính là cái này khách sạn bên trong, bất luận cái gì cấp bậc người hầu, đều đối xử bình đẳng bước vào khách sạn người. Mục Tiêu theo Tuyên Uyên vào phòng, dạ khê đâu?" Mục Tiêu nhìn Tuyên Uyên, đáy mắt hiện lên một kia không vui, "Ngươi liền như vậy nhậm nàng nơi nơi tán loạn?" Mục Tiêu nhíu lại mày hỏi. Tuyên Uyên ngừng tay thượng động tác, ngẩng đầu nhìn về phía Mục Tiêu, "Ngươi cái này sư huynh đều không nóng nảy, ta cái này làm sư phó làm gì muốn xuất ruột? Ngươi không phải còn có việc" Thực nhận sao? Tuyên huyên trắng liếc mắt một cái, trực tiếp cho cái mục tiêu một cái bóng dáng. Mục tiêu nhếch môi, rồi sau đó xoay người rời đi, chỉ là mới vừa vừa ra khỏi cửa, đã bị đối diện đi tới trăm dặm chính đổ vừa vạn. Mục tiêu ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, căn bản là làm lơ rất trăm dặm chính người. Trăm dặm chính hít sâu một hơi, mục tiêu. Trăm dặm chính gọi lại mục tiêu, giúp đỡ người ngoài khi dễ người trong nhà, người an tâm sao. Trăm dặm chính ngẩng đầu âm trầm nhìn mục tiêu, vì một cái đã sớm chết thấu người, ngươi làm như vậy, có ý tứ sao? Trăm dặm chính nhấp môi, dùng sức nắm chặt nắm tay, mục ra, ngươi muốn cho mục ra biến mất, mới bỏ qua. Mục tiêu châm trọc nhìn về phía trăm dặm chính, ngươi là hoàng tử, tại hạ kẻ hèn một giới bình dân, đảm đương không nổi nhị hoàng tử như thế hao tổn tâm huyết. Mục tiêu lười đến lại tiếp tục, trực tiếp rời đi. Mục tiêu ra cửa, đi ở trên đường cái. Dạ khê, người đi nơi nào? Mục tiêu ở trên đường cái lang thang không có mục tiêu đi tới, mắt nhìn thẳng. Công tử. Đúng lúc này, đột nhiên có mấy người chặn đón mục tiêu đường đi, hy vọng công tử có thể hồi phủ Kia mấy người cung kính đối với mục tiêu nói. Mục tiêu nhíu lại mày, tựa hồ thực không vui phía trước vài người ngăn trở chính mình đường đi, cũng ngay. Mục tiêu khẩu khí bất thiện nói. Công tử chớ có khó xử thuộc hạ mấy cái. Những người đó đem mục tiêu vây quanh lên. Mục tiêu tâm tình vốn dĩ liền không tốt, lại đụng phải này mấy cái trứng mắt, trực tiếp thâm lên cười, không nên ép ta động thủ. Lan. Mục tiêu phóng thích khí thế, bước bách bọn họ rời đi. Tiểu tử thúi. Liên vào giờ phút này, một cái giả nua thanh âm ở phía trước vang lên, rồi sau đó các hộ vệ tránh ra lộ, nên đón lao giả đi đến phía trước. Mục tiêu nhìn thấy đi tới người, nguyên bản khó coi sắc mặt càng thêm khó coi. Nhất môi, quay đầu đi chỗ khác. Tiểu tử thối, ra tới cũng không biết về nhà nhìn xem, ta lão giả này liền như vậy không chiêu ngươi đã thấy. Cái kia ra liền như vậy làm ngươi chán ghét. Lão giả nhẹ giọng quát lớn, đáy mắt lại cũng lộ ra một tia bất đắc dĩ chi sắc. Ngươi tên tiểu tử thối này, ngày thường chính là như vậy giáo ngươi tôn lão. Lão giả đi lên trước, rối tay liền muốn chịu một tiêu mấy bàn tay. Chính là nhìn đến kia kiệt ngạo khó thuần gương mặt. Lão giả lại chợt nghe xong tay, thật sâu thở dài một hơi. Ta biết ngươi trong lòng oán hận, chính là người tổng muốn đi phía trước xem. Lão giả lại lần nữa lời lẽ tầm thường. Nếu là ngươi kia cô cô tồn tại, nhất định không nghĩ xem ngươi biến như thế. Ngươi vốn dĩ là mục tiêu cười, chỉ là này tôi cười phá lệ thấm người chết. Ngươi như thế nào biết cô mẫu nhất định sẽ chết? Ngươi liền như vậy chú chính mình cốt đủ. Mục tiêu cắn răng con muốn nói cái gì, chính là nhìn thấy đối phương kia một đầu đầu bạc vẫn là dừng miệng, rôi tay đẩy ra kia mấy người, nổi giận đùng đùng rời đi. Lao thái ra, kia mấy người không biết làm sao nhìn trước mắt Lao giả. Lao giả lắc đầu, tùy hắn đi. Rồi sau đó xoay người rời đi, ngẩn đầu nhìn không chung, đáy mắt hiện lên một mặt phức tạp chi sắc. Mà liền vào giờ phút này, ở đám người bên trong. Có một tay khen đồ an rổ nữ trùng hợp nhìn thấy này một phương tình cảnh, trộm nhìn lao thái ra liếc mắt một cái, sau đó xoay người vội vàng tránh ra. Cuốn nhị đệ nhất nhị một trương. Một người tỷ nữ vội vàng vào một chỗ đại trạch cửa hông, tuy là vác giỏ rau, chính là người lại không có trực tiếp trở lại phong bếp, ngược lại vào hậu trạch, đương từ một chỗ căn nhà nhỏ ra tới lúc sau, trên người xiêm y liệt đều cùng nhau thay cho mặc vào một thân thể diện màu hồng đào váy áo tê xì tê đạm nữ tử sở trải qua chỗ không ngừng có tiểu nha đầu đối này hành lễ vân an nhìn dáng vẻ này nữ tử thân phận là không thấp nữ tử vào chính viện trực tiếp vào đại sảnh lão phu nhân nô tỳ đã trở lại nữ tử đối với mặt trên ngồi một người lão giả thịnh an nô tỳ đi theo lão phu nhân nói tính không có nhục sứ mệnh nữ tử không chút hoang mang một bộ đại gia bộ dáng Lão Thái Thái phất tay vừa động, trong phòng mặt khác phụng dưỡng người đều lặng lẽ lui xuống, chỉ để lại ít có vài tên tâm phúc, đều nhìn thấy gì? Thấy người nào? Lão phu nhân nhướng mày hỏi, một tay đem chén trà phóng tới trên mặt bàn, chờ đợi đáp án. Nữ tử hít sâu một hơi, trật tự rõ ràng tự thuật nói, nô tỳ đi theo lão thái gia người vẫn luôn đi đường cái. Bắt đầu lão thái gia cũng không có ra mặt. Rồi sau đó liền nhìn đến vài tên hộ vệ chặn một người. Nô tì cẩn thận nhìn lên, đúng là, tì nữ trần chờ một chút, ngẩn.